Natsume Soseki viết Kokoro Nỗi lòng năm 1914, hai năm sau khi vua Minh Trị băng hà và hai năm trước khi chính ông qua đời. Tiểu thuyết này, sáng tác lúc sự nghiệp tác giả đang lừng lẫy, đã đưa tên tuổi ông lên hàng đầu các tiểu thuyết gia Nhật Bản. Cũng như trong những chuyện chính yếu khác của ông. Ở đây, Soseki quan tâm nhiều đến nỗi cô đơn và con người trong thế giới mới. Cái thế giới đó chính con người đơn độc của Soseki không tìm thấy chỗ đứng thích hợp. Cái thế giới, sau này ở bên Tây Phương, thi sĩ T.S. Eliot chỉ bắt gặp, chỉ nhìn thấy một lũ người, toàn rỗng tuyết, có khối óc mà không có tâm hồn. Trong một tiểu thuyết khác của ông, một nhân vật đã thốt lên. Làm sao ta có thể tìm ra một lối thoát ngoại trừ đi tu, phát điên hoặc chết? Đối với tiên sinh, nhân vật chính trong nỗi lòng, Con đường duy nhất để trốn thoát khỏi cảnh cô đơn ấy là sự chết. Việc đại tướng Maresuke Nogi, người đã đánh bại quân Nga năm 1905 ở Port Arthur và Mukden, tự vẫn được nhắc đến trong phần 2 và 3 của Nỗi lòng, hiển nhiên mang vài ý nghĩa đối với độc giả. Và ý nghĩa ấy sẽ giúp độc giả hiểu cuốn chuyện cùng người viết ra nó. Việc này đã gây xúc động trong tâm hồn của nhân dân Nhật thời đó. Đại tướng Nogi và đề đốc Togo, Là những anh hùng lẫm liệt trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật Khi còn là một sĩ quan trẻ tuổi Có lần ông đã thất bại trước quân thù ở Satsuma 35 năm sau Sau khi vua Minh Trị băng hà Ông đã tự vẫn Ông đã chờ đợi cho đến khi không còn được phụng thờ hoàng đế nữa Để chuộc lại danh dự của mình Thái độ trung quân này là nếp sống đặc biệt của dân Nhật Trong quan niệm riêng Văn sĩ Soseki đã tỏ ra cảm tình đậm nồng với viên tướng này và nhân vật tiên sinh của ông cũng có quan niệm tương tự. Cho dẫu thái độ của Soseki về danh dự là thế nào đi nữa, ông vẫn không sao tránh khỏi. Dù sao mình cũng chỉ là một phần của hoàn cảnh, xã hội, dòng giống, Đất nước đã sản xuất ra tướng Nogi. Đó là lý do tại sao trong nỗi lòng, khi thời đại minh trị cáo chung, tiên sinh đã than. Vào đêm màn tang bao phủ hoàng cung, tôi ngồi trong phòng văn lắng nghe tiếng súng rền nổ. Đối với tôi... Tiếng súng ấy chẳng khác gì lời than khóc cuối cùng một triều đại đang trôi qua. Kokoro, trong tiếng Việt trí thức nghĩa là tâm sự, và trong tiếng Việt bình dân nghĩa là nỗi lòng, được kể theo ngôi thứ nhất. Do vậy, lời văn thật đơn giản. Tuy nhiên, nỗi lòng người kể, một người xuất thân đại học, lại ưu ẩn não nề hơn nỗi lòng hoang mang của Tú Sương khi một mình đứng giữa cõi bơ vơ, có gặp ai không để đợi chờ, hoặc tâm sự bi đát của Nguyễn Du lúc tự hỏi. Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hạ nhân khấp tố như, 300 năm nữa về sau, tố như ai nhỏ lệ sầu khóc thương, tháng 8 năm 1971, người dịch. Phần 1 Tiên sinh và tôi Một, tôi vẫn thường gọi ông là tiên sinh. Do đó mỗi khi nhắc đến ông, tôi sẽ không nói rõ tên thực mà chỉ dùng tiếng tiên sinh mà thôi. Thực chẳng phải vì tôi cho rằng gọi như thế kín đáo hơn, mà chỉ vì tôi thấy tự nhiên hơn. Bây giờ bất kỳ lúc nào ký ức gợi lại hình ảnh ông, tôi thấy mình luôn luôn nghĩ ngay đến tiếng gọi tiên sinh. Tôi đã gặp tiên sinh lần đầu tiên chính tại Kamakura trong dịp nghỉ hè. Lúc đó tôi còn là một thư sinh rất trẻ. Tôi tới đó theo sự lôi kéo của một anh bạn muốn lợi dụng dịp nghỉ hè để đi tắm biển và vui chơi với nhau. Hai đứa chúng tôi đã không gặp mặt nhau đã từ lâu lắm rồi. Phải mất vài ba ngày trời, tôi mới xoay đủ số tiền để trang trải cho những phí tổn cho chuyến đi này. Nhưng tôi vừa tới nơi được có ba ngày thì anh bạn của tôi nhận được điện tín của gia đình, bảo anh ta phải về nhà ngay vì mẹ anh ốm nặng. Tuy nhiên, anh bạn tôi vẫn không tin vì đã từ lâu rồi. Anh ta đã bị cha mẹ khuyên nhủ, cưỡng ép lấy một cô gái nào đó. Theo tập quán ngày nay của chúng tôi, anh ta hãy còn quá trẻ để lấy vợ. Và lại anh ta chẳng hề ưa thích cô gái kia lấy một chút nào. Để tránh mọi rắc rối, lẽ đương nhiên là phải về nhà. Anh ta đã mò đến nơi nghỉ mát gần Tokyo để rong chơi cho sướng thân. Anh ta đưa cho tôi xem bức điện tín và bàn luận cùng tôi xem phải làm thế nào. Tôi chẳng còn biết nói năng ra sao. Tuy nhiên, Nếu quả thật thân mẫu anh ta ốm nặng thì thế nào anh ta cũng phải về nhà. Do đó cuối cùng anh ta quyết định trở về thăm nhà. Tôi từng tốn bao công thu xếp đặt mãi mới đến gặp bạn được. Lúc này lâm vào cảnh ngộ bị bỏ lại vất vơ, vất vường một mình. Còn rất nhiều ngày nữa mới bắt đầu khóa học mới, do đó tôi được tự do hoặc ở lại Kamakura hoặc trở về nhà. Tôi quyết định ở lại. Anh bạn tôi xuất thân trong một gia đình tư sản giàu có ở miền Trung nên chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Tuy nhiên Anh cũng có một mức sống của người còn đi học, chẳng khác gì mức sống của tôi hết. Do đó, khi còn có một mình, tôi cũng chẳng cần phải thay đổi chỗ ở làm gì. Nhà trọ của tôi tại Kamakura ở trong một khu hẻo lánh, nên anh nào muốn lần mò tìm những thú tiêu khiển hợp thời, như chơi pizza hoặc ăn kem cốc, thì phải đi bộ một quãng đường xa qua những cánh đồng rộng. Nếu đi xe thì tốn chừng 20 sen. Tuy khu này có vẻ xa xôi hẻo lánh thật đấy, Xong lại có nhiều gia đình giàu có đã xây biệt thự ở đó rồi. Khu này lại còn rất gần bờ biển, thật hết sức tiện lợi cho những tay thích bơi lội như tôi. Mỗi ngày tôi đều ra biển, đi qua dãy nhà tranh cũ kỹ, bám khói đen kịt. Vãi biển luôn luôn đông nghịt, người đi tránh nóng bức, và nhiều khi giống như một khu nhà tắm công cộng, mặt biển luôn luôn bị những người đầu đen xì phủ kín. Chẳng bao giờ tôi hết ngạc nhiên rằng, làm sao bao nhiêu dân thành thị đi nghỉ cuối tuần... Lại có thể chen trúc với nhau trong một thị trấn nhỏ bé như thế này Một mình giữa đám đông ồn ào vui vẻ sung sướng tôi tìm đủ cách để tận hưởng cảnh sắc này Lúc thì nằm đường trên bãi cát Lúc thì vùng vẫy bơi lội dưới nước một cách thích thú Chính tại giữa đám đông lộn xộn này tôi đã gặp tiên sinh Thời đó trên bờ biển có hai trà thất Bất đồ tôi có cơ hội qua lại luôn luôn một trong hai căn trà thất đó Khác hẳn những người sống trong các biệt thự rộng lớn trong khu HC mới có nhà tắm riêng. Còn về phần chúng tôi, bó buộc phải dùng những căn trà thất trên bãi biển, vừa làm nơi uống trà, vừa làm chỗ thay quần áo cộng đồng. Tại đây, những người đi tắm biển sẽ uống trà, nghỉ ngơi, tắm rửa cho sạch hết nước mặn, thuê người giặt quần áo, gửi mũ áo và thuê dù che nắng. Tôi không có mang nhiều thứ theo mình nhưng vẫn sợ bị mất cắp. Nên vẫn thường cởi quần áo đem gửi trong căn trà thất trước khi xuống tắm biển. Nhìn thấy tiên sinh ngay khi ông vừa mới thay quần áo tắm và sắp sửa lội xuống biển. Lúc ấy tôi đã tắm xong và đang hong trước làn gió nhẹ cho khô hết nước biển ướt đẫm thân mình. Giữa hai người chúng tôi có vô số cái đầu đen xì đang di động qua qua lại lại. Bãi biển thì nhốn nháo đông, người, đầu óc tôi thì thành thơi thoải mái, nên nếu như tiên sinh không đi cùng với một người Âu, thì rất có thể tôi đã chẳng để ý gì đến ông. Người Âu ấy với nước da trắng bong đã làm cho tôi đặc biệt chú ý ngay từ lúc trở về căn trả thất. Ông ta lúc đó đang đứng khoanh tay ngoảnh mặt nhìn ra ngoài biển. Bên cạnh là chiếc áo ngoài vứt bừa bãi bên cạnh một cái ghế. Trên người ông ta chỉ còn vòn vẹn một manh quần cụt như thứ chúng tôi thường vẫn mặc. Tôi thấy điều đó thật là lạ lùng nhất hạng vì hai hôm trước tôi đã tới Yui Ngồi trên đỉnh một cồn cát nhỏ, ngay gần cổng sau một khách sạn theo lối Tây Phương và ngắm nhìn những người Âu Tây tắm biển để giết thời giờ. Họ đều mặc áo tắm che hết cả phần ngực, cánh tay và bắp đùi. Đàn bà con gái thì lại càng che đậy quá thể. Đại để họ đều đội mũ cao su sắc màu sặc sỡ, khiến mình có thể nhìn rõ trò mũ nhấp nhô giữa các đợt sóng chiều. Sau khi đã mục kích những cảnh như thế, tất nhiên là tôi phải nghĩ người Âu này. Ăn mặc phong phanh như thế mà đứng giữa đám đông là một người rất ưu khác thường vậy. Trong lúc tôi đang nhìn ngắm, ông ta quay đầu nói một hai câu gì đó với một người Nhật Bản, Lúc đó, đang cúi nhặt một cái khăn tắm, đang đánh rơi xuống mặt cát. Người Nhật ấy liền quấn cái khăn ngang đầu rồi lội xuống biển. Người ấy chính là tiên sinh vậy. Tôi nhìn theo bóng dáng hai người đàn ông này sánh vai nhau lội xuống biển, chỉ vì lòng hiếu kỳ. Họ xăm xăm lội nước, đạp chân lên các đợt sóng, len lách qua các đám người đông đúc ồn ào, rồi cuối cùng lần ra một chỗ biển sâu và vắng lặng hơn. Thế rồi họ bắt đầu bơi thẳng ra ngoài xa, cho đến lúc tôi chỉ còn thấy hai đầu người nhỏ xíu mới thôi. Họ vòng một lượt rồi bơi thẳng vào bờ. Về đến trà thất, họ lau khô ngay người mà không cần múc nước ngọt dưới giếng lên để dội cho hết nước mặn đi, xong rồi mau mắn mặc quần áo và đi thẳng, chẳng biết là đến đâu. Sau khi họ đã ra đi rồi, tôi ngồi xuống đánh diêm hút thuốc lá. Nằm dài trên chiếc ghế xếp, tôi bắt đầu nghĩ vơ vẩn về tiên sinh. Tôi nghĩ là rõ ràng mình đã gặp ông ở một nơi nào đó, trước đây, xong không làm sao nhớ được là ở nơi nào, hoặc vào lúc nào cả. Vào lúc ấy, tôi đang chán ngắt chẳng biết làm gì hơn nên hôm sau. Cũng vào giờ đó, tôi lại tới căn trà thất hy vọng gặp lại tiên sinh lần nữa. Lần này ông tới một mình không có người Âu kia cùng đi nữa. đội trên đầu một chiếc mũ cối, sau khi tháo cặp kính trắng đặt trên một mặt bàn gần đó, ông lấy khăn tay và quấn ngang đầu, rồi lại nhanh nhẹn đi xuống bãi biển. khi nhìn ông lách mình len qua đám đông ồn nào chen chúc, rồi lại một mình bơi ra ngoài xa y hệt như hôm trước, tôi chợt nổi hứng muốn bơi đuổi theo sau. tôi nhảy phăng xuống nước, lội qua chỗ nông một quãng khá xa, rồi lấy chỗ tiên sinh đang bơi làm mục tiêu, cắm đầu bơi về phía đó. Nhưng trái với sự mong đợi của tôi, tiên sinh không theo đường thẳng như hôm trước, lại theo đường vòng cung mà bơi vào bờ, khiến cho tôi không đạt được mục đích. Tôi thấy hơi bực mình lúc trở về căn trả thất, người còn ướt đẫm những nước. Tiên sinh đã mặc xong quần áo và sắp sửa ra về. Hôm sau khi ra ngoài bãi biển, tôi lại nhìn thấy tiên sinh cũng vào thời khắc như mấy hôm trước, và hôm sau nữa cũng y hệt như thế. Tuy nhiên, không có cơ hội nào cho hai người chúng tôi chuyện trò và ngay cả chào hỏi nhau theo khuôn phép thông thường. Hơn nữa, hình như tiên sinh có thái độ kém xã giao. Ông thường ra biển theo đúng một thời khắc nhất định, và sau khi tắm xong, ra về, cũng theo đúng một thời khắc nhất định. Ông luôn luôn tách biệt với người khác, và cho dù đám đông quanh mình có vui vẻ đến đâu đi nữa, hình như ông lúc nào cũng hoàn toàn vô tình chẳng chú ý đến ai. Chẳng bao giờ tôi thấy bóng dáng người Âu đã cùng đi ra bãi biển với ông trong hôm đầu tiên nữa. Tiên sinh lúc nào cũng thui thủi một mình. Tuy vậy, một hôm, sau chuyến bơi lội thường lệ, sắp sửa mặc bộ quần áo vắt trên chiếc ghế dài, tiên sinh chợt thấy, chẳng hiểu vì sao chiếc áo lại dính đầy cát. Trong lúc ông đưa tay phủi cát hai ba lần, tôi thấy cặp, kính trắng lúc nãy, ông để dưới chiếc áo rơi xuống mặt cát. Tiên sinh hình như quên bẵng mất cặp kính mãi cho đến lúc thắt xong dây lưng, ông mới sực nhớ ra và vội vá cuống quyết tìm kiếm. Tôi lại gần, cúi nhặt cặp kính và đưa cho ông. Lúc giơ tay đón nhận cặp kính tôi trao, tiên sinh nói, cảm ơn. Hôm sau, tôi theo tiên sinh xuống biển và bơi đằng sau ông. Khi đã bơi ra xa khoảng 200 thước, tiên sinh quay lại nói chuyện với tôi. Mặt biển mênh mang, xanh dờn bao lấy chúng tôi, chung quanh hai người chúng tôi dường như không có ai hết. Ánh thái dương chiếu rọi gay gắt trên mặt nước và chiếu sáng dực dãy núi xa tít tận chân trời. Thịt xương gân cốt tôi tràn ngập một cảm giác thành thơ thích thu Tôi vùng vẫy đập nước tứ tung. Tiên sinh lúc đó đã ngừng vận động nằm ngửa người cho nổi bồng bềnh trên mặt nước. Tôi cũng bắt trước ông. màu trời xanh gai gắt chiếu thẳng vào mắt tôi và tôi cảm thấy như có những ngọn lao nhỏ xíu sáng rực đang lao thẳng vào mắt tôi. Tôi kêu to. Chà! khoái ơi là khoái. Một lúc sau, tiên sinh thay đổi tư thế, đứng thẳng người lại bảo tôi. Thôi mình vào bờ chứ. So với tiên sinh, tôi là người có thể chất mạnh mẽ, tính tình táo tợn hơn nhiều, nên còn muốn nán lại vui chơi. Sau nghe tiên sinh hỏi thì tôi vui vẻ chiều ý. Vâng thôi mình vào đi. Thế rồi hai người chúng tôi cũng theo đường cũ, bơi trở vào bờ. Chúng tôi bắt đầu làm thân với nhau từ đó. Tuy nhiên tôi vẫn chưa biết là tiên sinh sống ở nơi nào. Tôi nhớ vào buổi chiều ngày hôm thứ ba, sau khi chúng tôi cùng bơi với nhau rồi đi lên bờ lúc về tới căn trà thất, tiên sinh đột nhiên hỏi tôi, chú có định ở lại nơi này lâu nữa hay không? Thực ra tôi chưa nghĩ gì đến việc đó, và trong đầu tôi cũng chưa hề có một dụng ý gì, nên tôi đáp, dạ thưa, cháu cũng chưa biết nữa. Trên khuôn mặt tiên sinh tôi thoáng thấy một nụ cười, và tôi cảm thấy cực kỳ bối rối đến nỗi lắp bắp mãi mới hỏi lại được một câu, thế còn tiên sinh thì sao? Chính từ lúc đó trở đi, tôi bắt đầu gọi ông là Tiên Sinh. Tối hôm đó, tôi lại tìm Tiên Sinh ở nơi ông trọ. Ông không có ở trong một lữ quán phổ thông mà thuê phòng tại một biệt thự dựng trên đất của một ngôi chùa rộng rãi. Tôi nhận thấy ông không hề có một liên hệ thân thiết nào với những người cùng sống trong biệt thự này. Ông mỉm cười nhăn nhó mãi khi thấy tôi cứ một điều Tiên Sinh, hai điều Tiên Sinh khi trò chuyện với ông. Và tôi phải biện giải là tôi vẫn quen mồm gọi các vị lớn tuổi như thế. Khi tôi hỏi thăm về người Âu kia, ông cho tôi biết là người bạn ông không còn ở Kamakura nữa. Tôi được ông cho biết, người bạn của ông có vẻ khác đời, không thích giao du với ai cả. Ông còn kể cho tôi nghe nhiều điều khác nữa, cũng liên quan tới người Âu ấy, và nhận thấy rằng, kể cũng lạ lùng khi ông rất ít giao thiệp với người Nhật Bản, nhưng lại thân thiết với một người ngoại quốc như người Âu kia. Cuối cùng, trước khi ra về, tôi nói với tiên sinh tôi mang mang nhớ là đã gặp ông ở một nơi nào đó trước đây, nhưng chẳng làm sao nhớ rõ lại được là ở nơi nào và vào lúc nào hết. Tôi còn trẻ tuổi, và khi nói vậy, tôi ngấm ngầm trông đợi và thực bụng là cầu mong tiên sinh cũng bày tỏ một cảm nghĩ như thế. Nhưng trầm ngâm một lát, tiên sinh lại bảo tôi, tôi cũng chẳng làm sao nhớ được là trước đây đã có bao giờ gặp chú hay chưa chú có lầm tôi với một ai khác hay chăng? thế là tôi cụt hứng, cảm thấy một nỗi thất vọng sâu sắc tràn ngập trong lòng. Cuối tháng đó, tôi trở lại Tokyo, tiên sinh đã rời nơi nghỉ mát trước tôi khá lâu. Lúc chia tay, tôi hỏi ông, thưa thỉnh thoảng cháu xin phép lại nhà thăm tiên sinh, chẳng hay có tiện hay không ạ? và ông trả lời gọn lọn, dĩ nhiên là được chứ. Tôi có cảm tưởng hai người đã là những người bạn thân thiết từ lâu. Và hình như tôi đang đợi chờ một câu trả lời vồn vã, nồng hậu hơn thì phải. Nhớ lại lúc đó, tôi thấy lòng tự tin của mình hơi bị thương tồn. Trong khi qua lại với tiên sinh, tôi thường hơi bị thất vọng như thế. Đôi khi tiên sinh hình như là biết tôi có vẻ không được đẹp lòng và cũng có những khi dường như ông không hay biết gì hết. Tuy nhiên, dù cho tôi thường trải qua những nỗi thất vọng nhỏ bé như thế, tôi chẳng bao giờ muốn xa rời tiên sinh cả. Quả thực, cứ mỗi lần bị cự tuyệt là một lần tôi cảm thấy bất an, giao độn, nhưng cũng là lại một lần tôi muốn làm thân hơn nữa với tiên sinh. Tôi nghĩ rằng khi nào hai người chúng tôi thân thiết với nhau hơn, có lẽ tôi sẽ tìm thấy được nơi ông những điều tôi đang muốn tìm kiếm. Tôi còn ít tuổi, đó là một sự thực, nhưng tôi cũng biết là không nên cư xử một cách quá ư phàm thường như thế với người khác. Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại cư xử như thế riêng với tiên sinh. Nhưng bây giờ tiên sinh đã qua đời, tôi mới bắt đầu hiểu, thực chẳng phải là ngay từ đầu tiên sinh đã không ưa tôi. Cách chào hỏi, đối xử lạnh nhạt, cộc cằn của ông không phải là để biểu lộ sự không đẹp lòng của ông đối với tôi, mà chỉ để cảnh cáo cho tôi biết trước là chẳng nên gần gũi với một người không có giá trị như ông làm gì. Thực ra, chỉ vì khinh miệt chính mình mà tiên sinh không chịu đáp lại lòng mến yêu của người khác. Tôi cảm thấy thương xót tiên sinh vô cùng. Dĩ nhiên là tôi định bụng lại thăm tiên sinh bất cứ lúc nào sau khi trở về Tokyo. Còn hai tuần nữa khóa học mới bắt đầu, và tôi nghĩ là nên đến thăm ông trong thời gian ấy. Tuy nhiên vài ngày sau khi từ Kamakura trở về Tokyo, tôi lại thấy ý định đó phai nhạt đi nhiều. Không khí nơi đại đô hội đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. Làm sống lại trong tôi bao nhiêu là kỷ niệm. Cứ mỗi lần nhìn thấy một sinh viên ở ngoài phố là tôi lại thấy chính mình đương nôn nao háo hức đợi chờ năm học mới, với một niềm hy vọng và một nỗi rộn giá khôn tả. Có lúc tôi quên bẵng tiên sinh đi. Khoảng một tháng sau khi các khóa giảng bắt đầu, tôi thấy mình thành thơi khoan khoái hơn trước. Đồng thời tôi cũng bắt đầu lang thang bát phố, lòng những băn khoăn là đời mình còn thiếu thốn một cái gì đó. Và tôi lại thấy khuôn mặt tiên sinh bồng bềnh trước mặt. Tôi muốn gặp lại ông. Lần đầu tiên tôi tới nhà thăm, tiên sinh đi vắng. Tôi nhớ là đến chủ nhật, tôi lại đến lần nữa. Hôm ấy là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh đến nỗi mình nhìn tới là đã thấy lòng tràn ngập một cảm giác sung sướng hả hê. Một lần nữa, tiên sinh lại không có nhà. Ở Kamakura, tiên sinh bảo tôi là ông ít khi đi đâu, thường ở nhà cả ngày. Thực thế ông còn bảo tôi là ông chẳng thích ra ngoài, đi chơi đâu hết. Nhớ lại điều này, tôi cảm thấy một nỗi bất mãn không lý do. Sau khi cả hai lần tìm đến, mà cả hai lần đều chẳng gặp ông. Vì thế, tôi cứ đứng lưỡng lự chủ trừ ở ngay trước cổng ngoài, nhìn thẳng vào mặt chị người làm đã cho tôi hay là ông chủ đi vắng. Dường như chợt nhớ ra rằng, trước đây, tôi đã tới nhà và để lại tấm danh thiếp, chị ta bảo tôi chờ một lát rồi đi vào trong nhà. Một lát sau, một người đàn bà xinh đẹp xuất hiện. Tôi đoán đó là bà chủ nhà. Rất lịch sự. Bà cho tôi biết tiên sinh đi đến nơi nào. Hàng tháng, vào cùng một ngày, tiên sinh mang hoa đi thăm một ngôi mộ nào đó trong nghĩa địa Yoshigaya. Ông nhà tôi vừa mới ra khỏi nhà chưa đầy 10 phút mà thôi, bà nói, giọng tiếc rẻ ra mặt. Tôi cảm ơn bà rồi cáo từ. Mới đi được một chút đường về phía khu phố Onao, nào, náo nhiệt, tôi chợt có ý nghĩ là giá mình cũng tản bộ tới Yoshigaya, thì kệ cũng thú. Ngoài ra, tôi lại sinh lòng hiếu kỳ, muốn được gặp tiên sinh ở đó xem sao. Tôi liền rẽ sang đường khác để đi về phía nghĩa địa Yoshigaya. Từ một cánh đồng lúa phía bên trái, tôi đi vào Nghĩa Trang rồi tiếp tục cất bước dọc theo một con đường rộng hai bên có hai hàng cây phong. Cuối đường có một quán nước trà và có một người trông giống như tiên sinh từ trong đó bước ra. Tôi bước về phía người ấy cho đến khi nhìn thấy rõ ánh mặt trời lấp lánh trên đôi gọng kính của người ấy. Rồi tôi bất thần cất tiếng gọi thật to, tiên sinh. Tiên sinh nhìn thấy mặt tôi, đột nhiên đứng khựng hẳn lại. Ông kêu lên, cớ làm sao? Rồi lại. Cũng tiếng đó mà ông cứ lặp đi lặp lại mãi với một giọng điệu lạ kỳ nghe như tiếng rội trong làn không khí vắng lặng. Ban chiều. Trong lúc cấp kỳ, tôi không còn biết đáp lại ra làm sao. Chú đi theo sau tôi đó hả? Cớ làm sao? Ông đứng đó, thái độ khá bình thản, giọng điệu trầm tĩnh, tuy nhiên nét mặt ông thoáng xa sầm xuống một cách lạ lùng. Tôi nói cho tiên sinh hay vì sao tôi lại dẫn xác đến nơi này? Thế nhà tôi có nói cho chú biết là tôi đi thăm mộ ai hay không? Dạ, thưa không, bà nhà không có nói gì hết. Vậy ư, bà ấy không nói đến chuyện gì hết sao? Ừ, mà phải, tôi cũng nghĩ bà ấy chẳng có lý do gì mà nói. Hôm nay bà ấy mới gặp chú lần đầu mà. Không, dĩ nhiên là không, bà ấy chẳng cần phải nói cho chú hay gì hết. Dần ra ông có vẻ bằng lòng. Tuy nhiên tôi vẫn không hiểu sao tiên sinh lại vừa nêu ra những nhận xét như thế Lúc rời Nghĩa Trang ra về Hai người chúng tôi đi giữa hai hàng mộ bia Gần những nấm mộ với những tấm bia đề chữ như Isabella Logia, tôi tớ của Chúa Có những tấm mộ bia Phật giáo như Nhất thiết chúng sinh tất hữu Phật tính Hết thảy chúng sinh đều có Phật tính Có một ngôi mộ tôi nhớ có đề rõ trên bia toàn quyền công sứ gì gì đó Tôi đứng trước một nấm mộ nhỏ bé đặc biệt và chỉ tay vào ba chữ Hán an đắc liệt mà hỏi tiên sinh thưa phải đọc ba chữ này ra làm sao ạ? tiên sinh vừa mỉm cười nhăn nhó vừa đáp tôi cho là người ta muốn đọc là André hay Andre hoặc Andrew gì đó. tiên sinh hình như không nhìn thấy tính cách hoạt kê hoặc châm biếm trong những dạng thức mộ bia khác nhau như tôi đã thấy ông im lặng lắng nghe tôi nói một thôi một hồi vừa nói vừa chỉ trò hết nấm mộ này đến nấm mộ khác. Cuối cùng tiên sinh nhìn tôi và nói, sự thực đã có bao giờ chú nhìn chân diện mục của cái chết chưa hả? Thấy tôi nín lặng, tiên sinh không nói gì nữa. Về phía cuối nghĩa trang có một cây ngân hạnh to lớn, đến độ che khuất cả bầu trời. Tiên sinh ngước mắt nhìn lên bảo tôi, chỗ này lát nữa đẹp ghê lắm, cây ấy sẽ thành một khối lá vàng ống, còn mặt đất thì bị chôn vùi dưới tấm thảm lá rụng vàng ống. Tôi được biết mỗi tháng tiên sinh thể nào cũng tản bộ dưới góc cây ấy ít nhất một lần. Cách chỗ chúng tôi đứng một chút, có một người đàn ông đang đứng trên mảnh đất lồi lõm đào mấy ngôi mộ mới. Người đó dùng tay đào bới, dựa người vào cái cuốc mà nhìn chúng tôi. rẽ sang bên trái, chúng tôi đi ra ngay con đường chính. Trong đầu chẳng hề có mục đích đi đến nơi nào, nên tôi cứ tiếp tục cất bước theo chân tiên sinh. Lúc này tiên sinh ít nói hơn thường lệ, Tuy nhiên, tôi chẳng hề cảm thấy bối rối chút nào hết, cứ tiếp tục thần thơ cất bước bên cạnh tiên sinh. Thưa tiên sinh có về thẳng nhà bây giờ không ạ? Có chú ạ. Bây giờ tôi chẳng còn việc gì phải làm nữa. Chúng tôi lặng lẽ đi xuống dốc đồi trực chỉ hướng nam. Tôi cất tiếng hỏi để phá tan màn im lặng. Đó có phải là nghĩa trang dòng họ của tiên sinh không ạ? Không, tiên sinh chỉ đáp gọn lọt như thế. Tôi quyết định là không nói gì thêm đến chuyện này nữa. Nhưng vừa đi được chừng một trăm thước, bỗng Dương tiên sinh lại khơi màu câu chuyện. Có ngôi mộ một người bạn tôi ở đó. Và mỗi tháng tiên sinh đều đến thăm mộ người bạn ấy phải không? Phải. Hôm ấy tiên sinh không nói gì thêm nữa. Từ hôm ấy trở đi, tôi bắt đầu đến thăm tiên sinh một cách đều đặn. Đến lần nào tôi cũng thấy ông ở nhà và càng gần gũi với tiên sinh, tôi lại càng hăm hở muốn đặt chân đến cổng ngoài nhà tiên sinh nhiều hơn. Tuy nhiên, thái độ của tiên sinh đối với tôi từ những lời chào hỏi đến cách chuyện trò cũng chẳng hề thay đổi bao nhiêu. Lúc nào tiên sinh cũng lặng lẽ ít nói. Nhiều khi ông có vẻ im lặng quá đến nỗi, tưởng như ông rất là cô đơn. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cái bản tính lạ lùng không ưa gần gũi của ông. Tuy vậy, đồng thời, tôi vẫn cảm thấy muốn gần gũi tiên sinh, dù cho đôi khi có phải cố gắng đôi đôi chút. Có lẽ tôi là người duy nhất đã cảm thấy thế đối với tiên sinh. Có lẽ là tôi chẳng nên mò đến nhà ông quá nhiều như thế. Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy kiêu hãnh, vui mừng là sự quý mến theo trực giác của mình đối với tiên sinh, càng về sau, càng tỏ ra không đến nỗi vô, ít. Một người có thể yêu thương, hoặc tôi nói thế này thì đúng hơn. Một người do bản tính không thể thương yêu kẻ khác, nhưng lại không thể giang tay đón nhận một cách cởi mở tình thương yêu của kẻ khác. Tiên sinh chính là một người như thế vậy. Như tôi đã nói, tiên sinh Thủy Trung lúc nào cũng thầm lặng. Hơn nữa, hình như lúc nào tiên sinh cũng thanh thản, an vui với chính mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi thường thấy khuôn mặt ông Vương buồn. Đúng thế, giống như bóng đen của một con chim lướt qua cửa sổ. Nét buồn ấy thường tan biến ngay tức thì. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nét buồn ấy trên đôi mi ông, Lần lúc ở nghĩa trang Yoshigaya khi tôi bất thần dẽo gọi tên ông, cho đến bây giờ, tôi vẫn còn cảm thấy trong cái giây phút lạ lùng ấy, dù chỉ là trong một khoảnh khắc thoáng qua, một nỗi nôn nao rộn rã dâng trào trong tim mình. Sau đó, nỗi nôn nao ấy tan biến đi ngay, nhưng vào một tối tháng 10, nó đã phục hồi đàn lực ngày trước vụt trở lại tâm trí tôi trong mấy phút đồng hồ. Cái hình ảnh áng mây buồn u ám ấy, tôi tưởng đã quên Đến lúc này lại trở lại trong ký ức tôi. Trong lúc đang nói chuyện với tiên sinh, bất đồ tôi lại thấy hình ảnh cây ngân hạnh mà tiên sinh đã gợi cho tôi chú ý. Lại bền bồng trước mắt. Và tôi nhớ ra rằng, chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày tiên sinh tới Nghĩa Trang Yoshigaya thăm mộ người bạn theo lệ thường mỗi tháng. Nghĩ rằng ngày ấy trùng với ngày những buổi giảng thuyết đại học chấm dứt vào buổi trưa, và trong ngày đó tôi cũng rảnh rang nên tôi quay nhìn tiên sinh mà nói. Thưa tiên sinh, vào lúc này cây ngân hạnh ở Yoshigaya chắc hẳn đã dụng lá hết rồi phải không? Tôi nghĩ là đã trụi hết lá rồi ấy chứ. Trong khi trả lời tiên sinh nhìn chăm chăm vào mặt tôi không rời mắt, tôi hỏi liền: Đi thăm mộ lần này, tiên sinh cho phép con đi theo có được không ạ? Con muốn đi tàn bộ với tiên sinh quanh quẩn nơi đó một vòng. Tôi đi thăm mộ chứ không đi tàn bộ chơi đâu chú ạ. Nhưng dĩ nhiên là cùng lúc đó. Mình cũng đi tàn bộ một chút cho vui chứ. Không đáp lại ngay, im lặng một lúc rồi tiên sinh mới nói. Chú tin tôi đi, việc đi thăm mộ đối với tôi không phải là chuyện chơi. Có vẻ như ông hoàn toàn dắp tâm tách biệt rõ ràng việc đi thăm mộ với việc đi tàn bộ. Tôi bắt đầu tự hỏi không biết đó có phải là một cái cớ để ngăn chặn không cho tôi đi theo hay không. Tôi nhớ là lúc ấy trong tiên sinh có vẻ trẻ con một cách lạ lùng. Tôi lại càng nặng nặc đòi theo. Vâng, vậy thì con cũng muốn cùng đi thăm mộ với tiên sinh nữa, xin cho con đi theo. Thực ra tôi nghĩ bụng là sự khác biệt giữa hai việc thăm mộ và tàn bộ chẳng có ý nghĩa gì hết. Một nét buồn thoáng qua khuôn mặt ông, và trong đôi mắt tiên sinh có lóa lên một ánh sáng lạ kỳ. Tôi không thể nói rõ đó là sự bất an hay sự phiền lụy hay là bực tức, sợ sệt. Nhưng dù thế nào đi nữa trên nét mặt ông, tôi cũng cảm thấy một nỗi bứt rứt không yên. Và tôi chợt nhớ lại cũng cái dáng vẻ ấy ở nghĩa trang Yoshigaya khi tôi réo gọi tiên sinh. Trong cả hai lần nét mặt tiên sinh đều tỏ bày một tình cảm hoàn toàn y hệt. Tiên sinh bảo tôi, tôi không thể nói với chú tại sao, nhưng lại có một lý do rất chính đáng khiến tôi muốn đi thăm ngôi mộ ấy một mình mà không có ai theo chân hết. Ngay cả nhà tôi, chú thấy đó, cũng chưa bao giờ đi cùng với tôi kia mà. Tôi thấy thực là lạ lùng. Nhưng tôi có ra vào nhà tiên sinh để nghiên cứu gì đâu, do đó tôi cứ để mặc cho sự thể y nguyên như cũ. Bây giờ nghĩ lại thái độ của mình trong thời gian ấy, tôi thấy đó quả là một điều thiêng liêng đáng quý trong đời mình. Chính nhờ điều này mà tiên sinh mới có được một mối giao tế dường như êm ái đối với nhân gian, và hai người chúng tôi mới trở nên gần gũi với nhau được như thế. Dạ như vì lòng hiếu kỳ, tôi đã tìm cách nghiên cứu, phân tích trường hợp tiên sinh. Thì sợi dây ràng buộc giữa hai chúng tôi Chắc hẳn đã bị cắt đứt Không sao, có thể dung thứ nổi Dĩ nhiên là lúc đó Tôi chưa hiểu hết sự tình Tôi không thích nghĩ đến kết quả sẽ ra sao Nếu như tôi hành động lỡ lầm Chỉ mới tưởng tượng đến đó là tôi đã thấy run sợ Tiên sinh không thể nào chịu được Cái cảnh bị người khác đem ra nghiên cứu Bằng con mắt lạnh lùng Tôi bắt đầu đến chơi nhà tiên sinh Mỗi tháng hai hoặc ba lần Một hôm Nhận thấy tôi đặt chân đến nhà mỗi ngày một nhiều hơn Tiên sinh đột nhiên hướng về tôi hỏi Tại sao chú lại thích phí phạm Thì giờ đến chơi với một người như tôi mãi như thế Biết nói sao bây giờ Con chẳng thấy có ý nghĩa nào đặc biệt Tuy nhiên con có làm phiền tiên sinh không ạ Tôi đâu có bảo là chú làm phiền tôi Thực vậy chắc chắn là chẳng bao giờ ông có vẻ coi như bị tôi làm phiền cả Tôi được biết phạm vi giao tế của ông hết sức thu hẹp Riêng với những người bạn cùng lớp ngày xưa với tiên sinh, chỉ còn độ 2-3 người sinh sống ở Tokyo mà thôi. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy vài ba sinh viên đồng hương với tiên sinh tìm đến chơi nhà nhưng không có ai lại thân thiết với tiên sinh như tôi cả. Tiên sinh nói, Tôi là con người đơn chiếc trong nhân gian nên khi chú đến nhà chơi thì tôi thấy thật vui mừng. Nhưng tôi cũng là một con người buồn bã nữa và vì vậy tôi mới hỏi tại sao chú lại cứ muốn đến chơi với tôi luôn luôn như thế. Nhưng thưa, tại sao tiên sinh lại hỏi vậy? Tiên sinh không trả lời gì hết. Thay vì thế ông nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Tôi thấy cuộc đối đáp có vẻ vu vơ hết sức, nên chẳng bận tâm suy nghĩ gì thêm, tôi xin phép thoái lui. Nhưng ngay hôm sau tôi lại tới thăm ông. Vừa mới từ trong nhà đi ra, tiên sinh đã cười rồi. Chú lại đến chơi nữa đấy ư? Dạ, con lại tới thăm tiên sinh đây. Tôi vừa cười vừa đáp lại. Giá như một người nào khác mà nói với tôi như thế thì chắc chắn đã làm tôi cảm thấy mất lòng ghê gớm, nhưng với tiên sinh thì khác hẳn. Chẳng những đã không thấy bực mình, tôi lại còn thấy vui thích là đằng khác. Tôi là một con người lẻ loi, cô độc trên đời. Chẳng lẽ chú cũng lại là một con người lẻ loi, cô độc nữa hay sao? Nhưng tôi đã có tuổi rồi, tôi có thể lặng lẽ âm thầm sống với nỗi cô đơn của mình. Nhưng chú còn trẻ, thực khó lòng mà chấp nhận điều đó. Đôi khi chú còn phải cố gắng vẫy vùng để vượt qua nỗi cô đơn ấy chứ. Thế nhưng, con có thấy mình cô đơn tí nào đâu? Tuổi trẻ là thời kỳ cô đơn nhất trong cuộc đời. Nếu không, tại sao chú lại hay đến nhà tôi chơi như vậy? Tiên sinh tiếp lời. Nhưng tôi sợ là khi đến với tôi, chú vẫn không thể tống khứ nỗi cô đơn đi đằng nào hết. Tôi chẳng có gì để giúp chú diệt trừ căn nguyên nỗi cô độc đó đi. Chú nên tìm kiếm sự an ủi ở nơi khác. Và chú sẽ thấy ngay rằng, rồi sau này, chú chẳng muốn đặt chân đến nhà tôi nữa đâu. Khi nói những lời này, tiên sinh mỉm cười thật buồn bã. May mắn thay sự thực lại không giống những lời dự đoán của tiên sinh. Dù non nớt, thiếu kinh nghiệm, tôi cũng đã có thể hiểu rõ ý nghĩa chứa đựng trong những lời dự đoán ấy. Tôi vẫn tiếp tục đến thăm tiên sinh như trước đây, và sau đó ít lâu, thỉnh thoảng... Tôi lại được tiên sinh giữ lại ăn cơm tại nhà. Kết quả tự nhiên là tôi có dịp nói chuyện với cả bà vợ của tiên sinh nữa. Cũng như tất cả những con người bình thường, tôi không hề lãnh đạm với đàn bà con gái. Tuy nhiên, vì tuổi tác còn nhỏ, kinh nghiệm trường đời chẳng nhiều nhận gì, nên cho tới dạo đó, tôi vẫn chưa có cơ hội giao thiệp với đàn bà con gái. Sự hứng thú của tôi đối với họ, cho đến nay, Tôi vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân, chỉ giới hạn trong những cái liếc nhìn những đàn bà con gái hoàn toàn xa lạ, đi qua đi lại. Lần đầu tiên, gặp bà vợ tiên sinh trước cổng ngoài, tôi đã có ấn tượng là bà xinh đẹp. Và từ đó trở đi, mỗi lần nhìn thấy bà tôi vẫn có cái ấn tượng như thế. Thế nhưng, ban đầu tôi thấy chẳng có chuyện gì để nói với bà hết. Bảo rằng bà chẳng có gì đặc sắc thì thực không phải. Có lẽ... Bảo rằng bà chẳng có cơ hội nào làm nổi bật những nét đặc sắc của mình lên thì đúng hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn luôn cảm tưởng bà chẳng qua chỉ là một bộ phận phụ thuộc trong căn nhà của tiên sinh mà thôi. Và hình như tự bà cũng chỉ coi tôi như một thư sinh có hảo ý đến chơi. Với chồng mình, giữa bà và tôi, chẳng hề có một mối ràng buộc nào cả. Nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên giữa bà với tôi, tôi chỉ còn đọc mỗi một cảm tưởng là bà xinh đẹp. Có lần tôi được tiên sinh gọi lại nhà để cùng uống rượu Lúc đó bà ngồi bên cạnh rót rượu chuốc mời Trong tiên sinh có dáng vẻ vui hơn lệ thường Đưa cái cốc đã cạn hết rượu Ông bảo bà, bà cũng uống một chút cho vui Bà ngập ngừng thoái thác Tôi, tôi Rồi có vẻ miễn cưỡng cầm lấy cái cốc Hơi trao đôi lông mày đẹp đẽ Bà nâng cốc rượu tôi đã rót lưng chừng mà đưa lên môi Sau đó tiên sinh và bà bắt đầu trò chuyện Bà nói Thực là hiếm thấy đó Từ trước đến giờ, có khi nào ông bảo tôi uống rượu đâu? Ấy chỉ vì bà không thích đó thôi, nhưng thỉnh thoảng nhấm nháp một chút cũng tốt lắm. Bà sẽ thấy vui vẻ hẳn lên. Chắc là không phải thế đâu, tôi chỉ thấy đắng ngắt cay xè. Tuy nhiên, hình như rượu khiến ông vui vẻ hẳn lên rồi, mặc dù ông mới uống có một chút mà thôi. Ừ, đôi khi rượu làm cho tôi thay đổi, vui vẻ nhẹ nhõm cả người, nhưng bà thấy đấy, không phải lúc nào cũng như thế cả đâu. Thế tối nay ông thấy thế nào? Ồ, oh, tối nay thì tôi thấy thú lắm. Vậy thì từ nay, mỗi tối ông nên uống một chút rượu, một chút mà thôi. Thế thì đâu có được, xin ông nghe tôi mà. Như vậy rồi ông sẽ hết buồn. Ngoài hai ông bà, trong nhà chỉ còn có chị người làm. Mỗi lần tôi đến chơi đều thấy căn nhà như tuyệt đối im lìm. Chẳng bao giờ tôi nghe thấy tiếng cười to và đôi khi trong nhà như thể chỉ có tiên sinh với tôi mà thôi. Nếu chúng tôi có vài muộn con thì thích biết mấy. Bà vợ tiên sinh nói với tôi Và tôi trả lời Vâng, dĩ nhiên là như vậy rồi Tuy nhiên tôi chẳng hề đồng tình với bà một chút nào hết Đối với tôi dạo đó, trẻ con hình như chỉ là một sự rắc rối không cần thiết Thế bà muốn có một đứa con nuôi không? Một đứa con nuôi ư? Ông bảo sao kia? Bà vừa nói vừa nhìn về phía tôi Nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có con được Nghe ông nói vậy, bà lặng lặng ngồi yên Thưa tại sao lại không ạ? Tôi hỏi Trời phạt đó chú ạ. Tiên sinh trả lời và cười hơi lớn tiếng. Tôi thấy là vợ chồng tiên sinh hình như là thương yêu âu yếm nhau lắm, vì không phải là người trong gia đình, nên tất nhiên tôi không thể biết rõ thực sự hai ông bà đối xử với nhau ra làm sao. Tuy nhiên, mỗi khi ngồi trước mặt tiên sinh trong phòng khách, tôi thấy mỗi khi cần đến bất cứ cái gì, ông đều gọi đến bà vợ chứ không gọi chị người làm. Tên bà là Shizu. Lúc nào tiên sinh cũng quay ra ngoài gọi với một giọng thực là dịu dàng, âu yếm. Shizu ơi! Và mỗi khi xuất hiện bà đều có dáng vẻ hết sức êm ái, nhu mì. Và bất cứ khi nào ông có nhà ý, giữ tôi lại ăn cơm. Tôi đều có dịp nhìn ông bà cùng ngồi bên nhau, và càng ngày tôi càng vững tin vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người. Thỉnh thoảng tiên sinh còn đưa bà đến dạp hát cùng dự nhạc hội hoặc xem diễn kịch nữa. Tôi cũng nhớ là trong thời gian quen biết ông bà tôi đã thấy hai người du hành với nhau hàng tuần, lễ ít nhất là hai ba lần. Tôi vẫn còn giữ được một tấm hình bưu thiếp mà ông bà đã gửi cho tôi trong chuyến du ngoạn Hakone. Và tôi nhớ là trong chuyến đi Niko, ông bà có gửi cho tôi một chiếc lá hồng diệp. Tuy nhiên, có một chuyện đã làm nhạt mờ hình ảnh, mối quan hệ tốt đẹp giữa tiên sinh và bà vợ trong mắt tôi. Một hôm, theo thường lệ, Tôi đang đứng trước cổng ngoài và sắp sửa đánh tiếng bước vào nhà thì nghe thấy tiếng người nói chuyện trong phòng khách. Hình như đó là một cuộc cãi nhau chứ không phải một cuộc trò chuyện tầm thường. Phòng khách ở ngay sát cổng ngoài nên tôi có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng người cãi lộn và cái giọng đàn ông thỉnh thoảng cất cao thì đúng là giọng nói của tiên sinh. Tiếng nói kia nhỏ nhẹ hơn, tuy không thể nói chắc là tiếng nói của ai, song tôi cảm thấy hẳn là tiếng nói của bà vợ. Hình như bà đang khóc Tôi đứng lỡ ngơ mãi Trước cổng ngoài chẳng biết tiến lui ra sao Sau cùng tôi quyết ý Quay lưng đi trở về nhà trọ Lòng tôi tràn ngập một mối bất an Khó chịu lạ lùng Tôi cố gắng đọc sách nhưng nhận Thấy ngay là không làm sao tập trung năng lực Và tinh thần để đọc sách nổi Trừng một giờ sau Tôi nghe tiếng tiên sinh từ phía dưới cửa sổ Gọi vọng lên Tôi kinh ngạc mở cửa sổ nhìn ra Tiên sinh rủ tôi đi tàn bộ một vòng Tôi nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã qua 8 giờ rồi. Lúc nãy về nhà chẳng buồn thay quần áo nên khi tiên sinh rủ đi chơi, tôi có thể lập tức ra khỏi phòng ngay. Tối đó, tiên sinh và tôi cùng uống bia. Tử lượng tiên sinh vốn kém. Ông không phải là hạng người. Khi uống đến một lượng nào đó mà chẳng thấy vui vẻ hơn tí nào, lại cứ nốc rượu tì tì hết chén này sang chén khác. Tiên sinh vừa nói vừa mỉm cười cay đắng. Ngày hôm nay thực chẳng nên cơm nên cháo gì. Thưa tiên sinh không được vui hay sao? Tôi cảm thấy xót xa cho tiên sinh. Tôi không làm sao quên được đầu đuôi câu chuyện xảy ra trước đó, đã làm tôi thắc mắc khủng khiếp, chẳng khác gì mắc một cái xương cá trong cuống họng. Tôi thấy khổ tâm, nghĩ mãi không biết có nên nói cho tiên sinh biết chuyện ấy hay không. Nhận thấy sự dao động của tôi, tiên sinh hỏi, tối nay, chú làm sao vậy? Nói thực chú hay, lòng tôi cũng chẳng được thành thơi như thường ngày. Chú có nhận thấy thế không? Tôi không biết trả lời ra sao nữa. Thực ra, trước đây một lát, tôi đã cãi nhau với nhà tôi một trận, và tôi đã nóng nảy một cách thực lố bịch. Thưa, tại sao? Tôi bắt đầu dò hỏi, nhưng không làm sao mà thốt ra được tiếng, cãi nhau. Chú thấy đấy, đôi khi nhà tôi hiểu lầm tôi, và khi tôi bảo cho bà ấy biết vậy, thì bà ấy chẳng chịu nghe. Thế cho nên hôm nay tôi đã nổi nóng, làm ấm ý lên một trận. Bà nhà đã hiểu lầm ra làm sao ạ? Không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, tiên sinh nói, nếu quả tôi là hạng người như bà ấy tưởng, thì tôi đâu đến nỗi đau khổ như thế này. Tiên sinh đau khổ ra làm sao, thì đó là vấn đề vượt ra ngoài trí tưởng tượng của tôi. Tôi chẳng làm sao đoán biết được. Trên đường trở về, hai chúng tôi lặng lẽ cất bước trong một lúc, rồi đột nhiên tiên sinh nói, tôi đã làm một việc xấu quá. Đáng lẽ tôi chẳng nên bỏ nhà mà đi trong cơn nóng giận như thế. Nhà tôi hẳn phải lo lắng ghê lắm. Nghĩ lại mà thương cho đàn bà con gái. Như nhà tôi chẳng hạn, trên đời này ngoài tôi ra, còn có ai để mà trông cậy nữa đâu. Tiên sinh không nói gì thêm trong một lúc lâu. Rồi có vẻ như cũng chẳng chờ đợi tôi trả lời. Tiên sinh lại nói tiếp. Nói như vậy sẽ khiến cho người nghe nghĩ là ông chồng có vẻ nhơ nhơn táo tợn, buồn cười làm sao ấy phải không? Này, chú thử nói tôi nghe, chú thấy tôi là người như thế nào? Theo chú thì tôi là người mạnh mẽ hay yếu ớt? Có vẻ như làng nhàng ở giữa, chẳng mạnh mà cũng chẳng yếu. Tôi đáp vậy. Câu trả lời của tôi có vẻ làm cho tiên sinh hơi ngạc nhiên. Tiên sinh lại ngậm miệng không nói gì thêm trong khi chúng tôi tiếp tục cất bước. Đường về nhà tiên sinh chạy qua gần nơi tôi ở trọ khi tới góc đường sắp sửa chào chia tay. Tôi chợt thấy là bỏ ông tại đó một mình trong lúc này thì thực không nên chút nào. Tôi hỏi. Con cùng đi với tiên sinh về nhà nhé. Tiên sinh vội đưa tay ngăn chặn tôi lại. Chú nên về nhà mau đi. Muộn rồi còn gì. Tôi cũng phải vì nhà tôi mà mau chân trở về. Vì nhà tôi, những lời sau cùng này làm cho tôi thấy ấm lòng hẳn lên. Vì những lời ấy, tôi hôm đó tôi có thể an tâm ngủ thẳng một giấc thật là ngon lành. Và sau đó khá lâu, tôi vẫn không sao quên được mấy lời vì nhà tôi, ân cần, tha thiết đó. Đến lúc ấy, tôi mới hiểu rằng Câu chuyện rắc rối giữa hai ông bà chẳng có gì đáng ngại cả. Sau đó, tôi lại tiếp tục đến thăm tiên sinh đều đều, và nhận ra rằng chuyện rắc rối trước đó chỉ là một hiện tượng hết sức hiếm hoi. Và lại một hôm, tiên sinh đã thổ lộ tâm tình với tôi. Trong đời, tôi chỉ biết có một người đàn bà mà thôi. Ngoài nhà tôi ra, chẳng còn có một người đàn bà nào có thể lôi cuốn được tôi với tư cách một người đàn bà nữa. Về phần nhà tôi cũng vậy. Bà ấy coi tôi là người đàn ông duy nhất trong thiên hạ này Theo ý nghĩa đó, lẽ ra chúng tôi phải là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời Tôi không thể nhớ rõ Tại sao tiên sinh lại tự mình bộc bạch nỗi niềm cho tôi hay như thế Tuy nhiên, tôi nhớ rõ là lúc ấy tiên sinh có thái độ thực nghiêm trang Giọng điệu thực trầm mặc Điều làm tôi nghe thấy kỳ cục trong lúc ấy là câu nói sau cùng Lẽ ra chúng tôi phải là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời Tại sao tiên sinh không nói Chúng tôi là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời, mà lại nói lẽ ra, có thực tiên sinh được hạnh phúc hay không? Tôi không sao tránh khỏi thắc mắc. Tuy nhiên, trong giọng nói của tiên sinh, có một sức mạnh gì đó gạt hết những thắc mắc nghi ngờ của tôi đi. Tôi không muốn băn khoăn tự hỏi xem tiên sinh quả thực có hạnh phúc hay không, và nếu có, thì hạnh phúc đến mức nào nữa. Một hôm, đó là lần đầu tiên từ khi gặp bà. Tôi đã có cơ hội nói chuyện rất lâu với bà vợ của tiên sinh, trong khi ông đi vắng. Tôi được biết một người bạn tiên sinh sắp đắp tàu từ Yokohama đi ngoại quốc, và tiên sinh đã đi tiện chân bạn ở Shimbashi. Vào dạo đó, tàu chạy đi Yokohama vẫn có lệ rời Shimbashi vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng. Trước đó, tôi muốn bàn luận với tiên sinh về một cuốn sách mới đọc, và tiên sinh đã nhận lời. Ông đã hẹn tôi tới nhà chơi nói chuyện. Tôi đến nhà ông vào lúc 9 giờ sáng, nhưng tiên sinh đi vẫn chưa về. Ông đã viết giấy lại cho tôi bảo, tôi hãy cố đợi, vì ông sẽ về ngay. Trong lúc chờ đợi tiên sinh trở về, tôi đã trò chuyện với bà vợ tiên sinh trong một lúc lâu. Dạo đó, tôi đã là một sinh viên đại học rồi. Tôi tự cảm thấy mình đã trở nên người lớn, già dặn hơn khi mới tới nhà tiên sinh lần đầu khá nhiều. Tôi cũng đã quá quen thuộc với bà vợ của tiên sinh, do đó khi ngồi một mình trước mặt bà, tôi chẳng thấy bối rối chút nào hết. Hai người chúng tôi nói lan man hết chuyện này sang chuyện khác. Câu chuyện chẳng có gì đặc sắc, lẽ ra bây giờ tôi cũng đã quên hết nếu như không có dây dưa đến một điều tôi hết sức lưu tâm. Tuy nhiên, trước khi nói tiếp câu chuyện này, tôi thấy cần phải nói một vài điều về tiên sinh đã. Tiên sinh vốn đã tốt nghiệp đại học. Tôi được biết điều đó ngay từ đầu, tuy nhiên chỉ sau khi từ Kamakura trở về Tokyo, tôi mới biết thêm là tiên sinh chẳng hề làm lụng gì hết. Ngay từ đó, tôi đã băn khoăn tự hỏi chẳng biết ông xoay sở ra làm sao để mà kiếm ăn. Trên thế gian này, chẳng có ai biết đến tên tuổi tiên sinh cả. Ngoài tôi là người có mối quan hệ mật thiết và có lòng kính yêu đối với tiên sinh, chẳng còn ai biết gì đến học vấn cùng tư tưởng của tiên sinh hết. Tôi thường nói với ông đó là một điều thật đáng tiếc, nhưng ông chẳng để ý gì đến lời nói của tôi. Có lần ông bảo tôi, một con người như tôi mà nhảy ra múa may trước công chúng, thì còn ra cái quái gì nữa? Tôi thấy câu nói này thực quá khiêm tốn và đâm băn khoăn tự hỏi, phải chăng ý tưởng ấy thực sự bắt nguồn từ sự mỉa mai moi móc thế gian? Quả vậy, đôi khi tiên sinh không tránh khỏi những lời phê bình không tốt về những người bạn cùng lớp, ngày xưa nay đã có tên tuổi với đời. Sự mâu thuẫn bề ngoài trong thái độ của tiên sinh, vừa khiêm tốn, vừa khinh bạc này, có lần tôi đã đem ra nói thẳng cho ông hay. Tôi làm thế không phải là theo ý nghĩa một tinh thần phản kháng, mà chỉ vì buồn tiếc làm sao một người như tiên sinh lại chẳng được thế gian biết đến mà thôi. Với một giọng thật trầm, tiên sinh trả lời tôi, chú thấy đó, đối với vấn đề ấy mình đành chịu phép một bề. Tôi chẳng có chút tư cách nào để trông đợi bất cứ điều gì ở thế gian này cả. Trong lúc tiên sinh nói như thế, nét mặt ông để lộ một tình cảm làm cho tôi xúc động sâu xa. Tôi không biết rõ đó là thất vọng, bất bình hoặc bi ai nữa. Tôi thấy mình không còn can đảm để gạn hỏi thêm. Trong lúc bà vợ tiên sinh ngồi nói chuyện cùng tôi, câu chuyện tự nhiên hướng về tiên sinh, tôi hỏi, Tại sao thầy lại không dấn thân vào đời, làm công việc xứng đáng với tài năng, Lại cứ ngồi nhà nghiên cứu và suy tư mãi như thế hả cô? Tôi sợ rằng chẳng còn trông mong gì có ngày ông nhà tôi làm được như thế. Ông ấy ghét điều đó lắm lắm. Thưa cô, con nghĩ chắc là thầy nghĩ rằng, dù có làm như vậy, cuối, cùng chẳng đi đến đâu, có phải vậy chăng? Thấy hay là không, đàn bà chúng tôi không được biết rõ, tuy nhiên tôi nghĩ là ý nghĩa cũng đại khái như thế. Tôi chắc ông nhà tôi cũng thực sự mong muốn làm được một cái gì nhưng hình như không sao làm được. Tôi rất tiếc cho nhà tôi. Nhưng tiên sinh là người khang kiện, không đau yếu gì hết phải không cô? Cái đó thì chắc chắn rồi. Nhà tôi hoàn toàn chẳng có bệnh tật gì hết. Thưa vậy tại sao thầy lại không hoạt động gì cả? Tôi cũng muốn biết lắm, chú thử nghĩ mà xem, nếu tôi mà biết được thì tôi đâu đến nỗi lo lắng như thế này. Thực quả là tôi rất tiếc cho nhà tôi. Giọng bà chan chứa niềm xót xa phi thường. Tuy nhiên, đôi môi bà vẫn hé cười mỉm. Nhìn bề ngoài, hình như tôi là người có vẻ lo lắng hơn cả bà nữa. Tôi ngồi im đó, nét mặt đâm chiêu. Bà ngước nhìn lên như thể bất chợt sực nhớ ra điều gì. Chú biết không, khi còn trẻ, nhà tôi đâu có như bây giờ. Thừa trẻ, ông ấy khác hẳn. Bây giờ nhà tôi đã thay đổi hoàn toàn. Thưa cô, thầy thay đổi như thế vào khoảng thời gian nào ạ? Vào dạo hãy còn là một thư sinh. Vậy ra cô quen biết thầy từ khi thầy còn là một thư sinh ư? Bà hơi đỏ mặt ngượng ngùng. Bà là người Tokyo, cả tiên sinh lẫn bà đều đã có lần cho tôi biết điều này. Có lần bà đã nửa đùa nửa thật bảo tôi, thực ra tôi là một đứa con lai. Vì thân phụ bà dường như là người miền Tottori, trong khi thân mẫu bà sinh trưởng ở vùng Ichigaya vào thời mà Tokyo vẫn còn mang tên cũ là Edo. Mặt khác, tiên sinh là người tỉnh Niigata. Như vậy tôi thấy rõ là mối quan hệ về quê quán không giải thích được. Vì đâu bà lại quen biết tiên sinh khi tiên sinh hãy còn là một sinh viên. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt đỏ ửng của bà khi tôi đề cập đến việc hay là ông bà quen biết nhau từ khi còn trẻ, tôi không hỏi han gì thêm nữa. Trong khoảng thời gian khi tôi gặp tiên sinh lần đầu đến lúc ông qua đời, tôi đã được biết khá nhiều về tư tưởng và tình cảm của ông, nhưng về việc kết hôn của ông thì tiên sinh chẳng nói cho tôi hay biết gì hết. Đôi khi Tôi cố giải thích sự dè dặt giữ gìn của tiên sinh với thiện ý. Và lại, tôi thường tự nhủ một người vào lớp tuổi của tiên sinh thường hay rụt rè ngại, không muốn kể lại những kỷ niệm thơ mộng trong thời thanh xuân cho một người trẻ tuổi như tôi nghe. Tuy vậy, đôi lúc tôi cũng nhìn thái độ dè dặt của tiên sinh với con mắt thiếu thiện cảm. Vào những lúc ấy, tôi nghĩ rằng thái độ rụt rè ngần ngại của ông bắt nguồn từ những tập tục của con người thế hệ trước, tôi thấy chính mình lại còn khai phóng và tự do hơn trong vấn đề này và can đảm, phóng khoáng hơn cả hai ông bà nữa. Nhưng dù tôi có nghĩ thế nào về sự dè dặt giấu diếm của tiên sinh, bất quá cũng chỉ là sự suy đoán mà thôi. Đằng sau những suy đoán của tôi vẫn luôn luôn có sự giả định rằng cuộc hôn nhân giữa hai ông bà là kết quả của một mối tình thực thơ mộng. Sự giả định đó quả không sai lầm. Tuy nhiên, Tôi chỉ mới tưởng tượng ra được bán diện câu chuyện tình ai giữa hai người. Tôi không ngờ được rằng trong đời tiên sinh đã từng có một bi kịch thảm thiết, gắn liền với cuộc tình thơ mộng giữa hai ông bà. Ngay cả bà vợ tiên sinh cũng không biết rõ là bi kịch này đã làm cho ông khổ sở đến thế nào. Cho đến hôm nay, bà vẫn còn chưa biết. Tiên sinh nhắm mắt lìa đời mà vẫn còn che giấu nỗi niềm không cho vợ hay, trước khi có thể phá hoại hạnh phúc của vợ mình. Tiên sinh đã tự mình phá hoại chính sinh mệnh của mình mất rồi. Giờ đây, tôi sẽ không đả động gì đến tấm bi kịch ấy. Và như tôi đã nói, tiên sinh cùng bà vợ hầu như không nói cho tôi biết gì về cuộc tình giữa hai người. Một cuộc tình hầu như chỉ nảy nở để lót đường cho bi kịch. Vì tế nhị và thận trọng, bà vợ tiên sinh nói rất ít đến chuyện ấy. Nhưng sự lặng lẽ của tiên sinh thì có một lý do sâu sắc hơn nhiều. Tôi còn nhớ rất rõ một chuyện trong mùa ngắm hoa. Tiên sinh và tôi cùng đi dạo chơi vùng Ueno. Tôi còn nhớ rõ mồn một cái ngày hôm ấy. Trong lúc đang thong thả dạo bước, đột nhiên chúng tôi nhìn thấy một cặp thanh niên nam nữ thực đẹp đôi đang khoác tay tựa người sánh bước dưới hoa. Lúc đó chỗ ấy đang đông người qua lại và trăm mắt đều đồ dồn vào ngắm đôi nam nữ kia nhiều hơn là ngắm hoa nữa. Tiên sinh nói, Trong họ có vẻ là một đôi vợ chồng mới cưới. Cô cậu có vẻ âu yếm nhau ghê, có phải không ạ? Tôi đáp với giọng bông đùa. Trên khuôn mặt tiên sinh thoáng một nụ cười cay đắng. Ông đưa mắt nhìn ra phía khác, không nhìn cặp thanh niên nam nữ đó nữa, rồi nói với tôi, đã bao giờ chú yêu ai chưa? Tôi trả lời là chưa. Thế chú không thích yêu đương ư? Tôi không trả lời gì hết. Chú không thích chuyện đó, phải không? Dạ, không phải thế. Chú mỉa móc cặp thanh niên nam nữ kia chứ gì? Nhưng quả thật tôi nghe giọng chú có giọng của một người không vui, vì muốn yêu nhưng chưa được yêu. Con có giọng như thế thực không? Thực, nghe giọng chú đúng như thế đó. Một người đã hưởng đủ mùi vị yêu đương thì phải có giọng ấm áp hơn đối với đôi nam nữ kia. Nhưng chú có biết rằng trong yêu đương cũng có tội ác hay không? Không biết chú có hiểu ý tôi định nói gì không nữa? Tôi rất đổi kinh ngạc, không đáp lại gì cả. Hai chúng tôi đứng giữa một đám đông xúm xít, vẻ mặt người nào cũng hớn ha hớn hở. Chúng tôi không có cơ hội trò chuyện với nhau, cho đến khi len qua đám đông. Tới khu rừng cây sum xuê, chẳng có hoa mà cũng chẳng có người. Có thực là trong yêu đương có tội ác không ạ? Tôi đột nhiên hỏi, chắc chắn là có. Tiên sinh đáp với giọng điệu mạnh mẽ, chắc chắn y hệt như lúc nãy. Thưa, tại sao vậy? Rồi chú sẽ hiểu. Lẽ ra bây giờ chú phải biết rồi chứ? Đáng lý đến nay, tình yêu đã phải làm cho con tim chú bồi hồi. Mất ăn mất ngủ từ lâu rồi mới phải chứ? Tôi cố tìm một câu trả lời. Thưa trong lòng con lúc này chưa hề có hình ảnh một ai mà tiên sinh có thể gọi là mục đích cho tình yêu của con cả. Thưa con nói thực đấy, chẳng dám giấu giếm tiên sinh chút nào đâu. Chú bị sao xuyến bồi hồi vì tình yêu không mục đích. Nếu có thể đem lòng thương yêu riêng một người nào đó, thì chắc chắn là chú sẽ chẳng còn bồn chồn dao động như thế nữa đâu. Nhưng lúc này con đâu dao động bồn chồn. Thế ra không phải là chú hay lại chơi với tôi vì chú cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó hay sao? Dạ, có thể là như thế, nhưng điều đó khác hẳn với sự mong muốn, yêu thương. Nhưng đó là một bậc thang lần lượt dẫn tới tình yêu. Tình bạn mà chú tìm ở một người đồng phái như tôi, thực ra chỉ là sửa soạn cho cái mà chú sẽ tìm ở một người khác phái. Con nghĩ hai điều đó có tính chất hoàn toàn khác biệt. Không đâu. Giống nhau lắm đấy, chú ơi. Nhưng một người như tôi không thể giúp chú thỏa mãn sự đòi hỏi ấy. Hơn nữa, còn có một sự tình đặc biệt khiến cho tôi lại càng trở nên vô dụng hơn. Tôi rất ân hận về điều ấy. Chú sẽ phải tìm an ủi ở một nơi nào khác bên ngoài thân tôi. Đó là điều tôi phải chấp nhận. Quả thật, tôi vẫn hy vọng là chú sẽ đi tìm. Nhưng... Tôi bất chợt thấy buồn lạ lùng. Thưa... Nếu thực sự tiên sinh nghĩ là rồi sau này con sẽ rời xa tiên sinh thì con chẳng biết nói làm sao, nhưng con xin thưa là thực ra ý nghĩ như vậy từ trước đến giờ, chưa bao giờ thoáng qua trong óc con hết. Tiên sinh dường như không lắng nghe những lời tôi nói. Rồi ông tiếp lời. Nhưng chú phải cẩn thận lắm mới được. Chú phải nhớ là trong yêu đương có tội ác. Chú chẳng thể nào tìm thấy thỏa mãn nơi tôi, nhưng để bù lại, ít nhất, trong mối thân tình giữa hai ta... Chẳng có gì nguy hiểm cả. Chú có biết rằng, khi thấy mình như bị buộc chói vít đầu xuống bằng những vóc đợi đen, dài, thì mình sẽ cảm thấy thế nào hay không? Tôi có thể tưởng tượng ra mà biết được. Tuy nhiên non nớt thiếu kinh nghiệm như tôi lúc đó, tôi thấy những lời ông nói không thực tế chút nào hết. Cái mà tiên sinh gọi là tội ác ý nghĩa thực là mông lung, tôi cảm thấy kém vui. Thưa, xin tiên sinh cắt nghĩa rõ ràng cho con nghe điều mà tiên sinh gọi là tội ác, hoặc là chúng ta thôi đừng bàn đến vấn đề này nữa, cho đến khi tự con tìm hiểu ra rõ ý nghĩa tội ác ấy là gì. Thực là bậy quá đi mất. Tôi có ý nói chuyện để cho chú hiểu một số sự, thực nào đó. Thế nhưng thay vì muốn nói đến thực tế, tôi chỉ lại làm cho chú lo buồn, thực là bậy bạ quá đi. Tiên sinh và tôi chậm rãi cất bước về hướng Ugui-Sudani, phía sau viện bảo tàng. Qua những khe hàng rào sắt, chúng tôi có thể nhìn thấy những khóm cỏ bất lùn tỉ mọc chi chít trong một góc vườn rộng. Không khí bao quanh thực là êm ắng, thâm u. Chú có biết tại sao mỗi tháng tôi đều đến thăm mộ một người bạn ở Yoshigaya hay không? Câu hỏi hoàn toàn đột ngột. Dĩ nhiên, tiên sinh thừa rõ là tôi chẳng biết gì hết. Tôi im lặng không trả lời gì cả. Rồi như thể vừa mới biết là mình nói gì, tiên sinh tiếp tục. Tôi lại nói lăng nhăng nữa rồi. Tôi đang cố gắng giải thích những nhận xét trước kia của mình, vì tôi nghĩ là những nhận xét ấy đã làm cho chú băn khoăn, bực bội thêm. Thôi ta hãy ngừng lại, chẳng nên nói đến chuyện đó nữa. Dù sao chú cũng nên nhớ là trong yêu đương có tội ác đấy. Nhưng chú cũng lại phải nên nhớ là trong yêu đương cũng có một cái gì thần thánh nữa. Càng nghe tiên sinh nói, tôi lại càng thấy khó hiểu thêm. Nhưng từ đó trở đi, không bao giờ tôi thấy tiên sinh nói đến chuyện yêu đương nữa. Vì tuổi còn trẻ, tôi rất dễ dốc lòng vào một ý đồ nào đó. Ít nhất là dưới mắt tiên sinh, tôi cũng có vẻ như vậy. Tôi coi những đàm thoại với tiên sinh lại còn hữu ích hơn là những bài giảng nghĩa ở đại học nữa. Tôi coi trọng những tư tưởng của tiên sinh hơn là các ý kiến của giáo sư. Tôi thấy tiên sinh có lối sống lặng lẽ âm thầm còn dẫn dắt, chỉ đạo cho tôi nhiều hơn là những lời rong dài của các vị giáo sư nổi tiếng từng đứng trên giảng đường đại học. Chú nên vừa vừa phai phải thôi chứ. Đừng có nên hăm hở quá như vậy không được đâu. Tiên sinh đã nhiều lần bảo tôi như thế. Nhưng con nghĩ là kết quả thì con vẫn trùng mạc lắm đấy chứ. Tôi đáp lại một cách rất là tự tin. Tiên sinh vẫn không chịu cái lối tự tin đó. Chú thật giống như một người đang lên cơn sốt. Một khi qua cơn sốt, chú sẽ thấy hăm hở biến thành chán trường. Quan niệm của chú về tôi trong lúc này đã làm cho tôi thấy khổ tâm lắm rồi. Nhưng khi dự tưởng sự đổi thay từ hâm hở thành chán trường sắp tới, tôi lại càng thấy khổ tâm hơn nữa. Tiên sinh có cho là con quá nông nổi khinh bạc hay không? Tiên sinh có thấy con thật là tin cậy không nổi hay không? Tôi nghĩ chỉ thấy ái ngại mà thôi. Dạ, thưa có phải là con chỉ xứng đáng với cảm tình, chứ không phải với lòng tin của tiên sinh. Có phải vậy không ạ? Tiên sinh có vẻ lung túng, quay nhìn ra ngoài vườn vừa mới đây vườn còn đầy những bông hoa xuân trà nhưng bây giờ những bông hoa từng làm cho cảnh vật thắm tươi đã không còn nữa tiên sinh vẫn có thói quen ngồi trong nhà nhìn ra ngoài vườn ngắm những bông hoa ấy chẳng phải là tôi không tin riêng một mình chú thôi đâu tôi không tin tất cả nhân gian nữa kia tôi nghe thấy tiếng người bán cá vàng giao từ con đường phía bên kia hàng rào vọng sang ngoài ra chẳng còn một tiếng động nào khác căn nhà khuất vào bên trong Xa con đường chính, rẽ vào một con đường nhỏ, thật là êm mắng. Trong chính căn nhà, chỗ nào cũng lặng lẽ y như mọi khi. Tôi biết bà vợ tiên sinh lặng lặng may vá, hay là một công việc gì đó ở phòng bên cạnh, và tôi cũng biết là bà có thể nghe thấy những lời chúng tôi trò chuyện với nhau. Chẳng hiểu sao bỗng dưng, tôi quên bẵng mất điều đó, và buột miệng. Như vậy tiên sinh cũng không tin cả bà nhà nữa. Nét mặt tiên sinh có vẻ khó chịu. Ông tranh né không trả lời thẳng vào câu hỏi. Tôi cũng chẳng tin ngay lấy chính mình nữa. Và vì không tin vào chính mình nên tôi chẳng thể tin vào một ai khác được. Tôi chẳng biết làm sao nữa ngoài việc nguyền rùa chính mình mà thôi. Dạ, thưa tiên sinh quá bận tâm lo đến điều đó. Nhưng thực ra có ai là người tin chắc được như vậy đâu. Thật chẳng phải là những ý nghĩ xấu xa mà chính là những gì còn lại sau việc làm đã khiến cho tôi kinh sợ. Mới đầu chính cái việc tôi làm đã khiến tôi cảm thấy bất an, rồi thì tôi khủng khiếp quá chừng. Tôi muốn tiếp tục câu chuyện theo chiều hướng đó, nhưng chúng tôi bị... ngắt lời. Bà vợ tiên sinh cất tiếng gọi hai lần từ phía sau cánh cửa. Mình ơi, mình ơi! Tiên sinh hỏi, gì thế? Sang đây một chút có được không mình? Bà vợ ở phòng bên lại gọi. Tiên sinh chạy sang. Tôi chưa kịp biết hai người làm gì trong phòng bên, và cũng chưa kịp tưởng tượng ra cái gì, thì tiên sinh đã trở về phòng khách và tiếp tục câu chuyện. Dù sao, chú cũng không thể tin tưởng nơi tôi nhiều quá, kẹo rồi phải ân hận về sau. Nếu cứ để cho mình tự cảm thấy bị lừa dối, thì rồi ra chú sẽ thấy mình muốn phục thù một cách tàn khốc vô cùng. Dạ như thế nghĩa là thế nào ạ? Sau này nhớ lại là đã có lần quỳ gối dưới chân một con người để rồi bây giờ dẫm chân lên đầu cũng con người đó. Chú sẽ thấy chua chát, tủi hổ ghê gớm. Tôi không muốn nhận sự tôn kính trong lúc này, vì không muốn phải chịu sự phì nhổ trong mai sau. Tôi chịu đựng sự lẻ loi trong lúc này để tránh khỏi phải chịu sự lẻ loi lớn lao hơn trong những ngày sắp tới. Chú thấy đó, cô đơn là cái giá mà chúng ta phải trả, vì đã ra đời trong thời thế hiện tại đầy những tự do, độc lập và vị kỳ của chúng mình. Tôi ngồi trước mặt tiên sinh dòng tai nghe mà không biết phải trả lời ra sao cả. Sau ngày hôm ấy, cứ mỗi lần thấy mặt bà vợ tiên sinh là tôi thường tự hỏi liệu thái độ của tiên sinh đối với bà có thủy chung như những lời ông nói cho tôi nghe hay không, và nếu có thì bà có được thỏa mãn hay không. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của bà, tôi chịu không sao phân biệt được sự thỏa mãn với sự bất mãn. Dĩ nhiên, tôi ít có cơ hội tiếp xúc thân cận với bà để có thể hiểu rõ ràng được. Ít khi tôi thấy bà xa rời tiên sinh. Hơn nữa, mỗi lần đến chơi, ít khi thấy bà không ngồi bên ông trên chiếu mà tiếp đái tôi. Tôi vẫn nghi hoặc mãi không biết vì đâu mà tiên sinh có lối đối xử như thế đối với nhân gian. Phải chăng đó là kết quả lối nhìn nội tình, tự mình lạnh lùng quan sát chính mình và xã hội hiện tại. Tiên sinh là người có bản chất hay ngồi yên một chỗ mà suy tư. Và nếu như mình có đầu óc thông minh, sắc sảo như tiên sinh, Liệu mình có tự nhiên có thái độ như tiên sinh hay không? Tôi vẫn thường bâng khuâng nghĩ ngợi mãi như thế. Tuy nhiên, cố gắng giải thích như vậy, nghe ra không ổn. Tôi thấy thái độ của tiên sinh không phải nhờ có sự suy tư giác ngộ. Thực là khác hẳn một căn nhà bằng đá đã bị lửa thiêu dụi. Quan niệm của tiên sinh linh hoạt hơn nhiều. Dưới mắt tôi, tiên sinh quả là một tư tưởng gia. Nhưng tư tưởng gia này có một chủ nghĩa xây dựng trên thực tại. Phát xuất từ sự từng trải những mùi vị thống thiết trong thực tại của chính mình hơn là của người khác. Tuy nhiên, những sự suy đoán như thế chẳng giúp cho tôi được mấy. Quả vậy, tiên sinh đã tự mình cáo bạch ra như thế. Nhưng những lời cáo bạch đó cứ lừng lơ như đám mây đầu núi trông có vẻ mơ hồ, nhưng làm cho mình khiếp sợ không biết tại sao tôi lại sợ hãi thực sự. Tôi cố gắng giải thích cho chính mình hiểu cái nhân sinh quan của tiên sinh bằng cách giả định ra một cuộc tình dữ dội trong thời thanh xuân, dĩ nhiên là giữa tiên sinh với bà vợ, thoạt đầu rất rất dữ dội, đắm đuối và có lẽ là sau đưa đến hối hận, ăn năn. Sự giải thích như thế, theo ý tôi, sẽ chẳng nhiều thì ít, kể tới sự ràng buộc tình yêu với tội ác trong đầu óc tiên sinh. Tuy nhiên, tiên sinh vẫn một mực bảo tôi rằng, ông vẫn một lòng yêu thương bà vợ. Như vậy. Nếu bảo sự giác ngộ có tính cách yếm thế gần đây của ông bắt nguồn từ cuộc tình giữa hai ông bà mà ra, thì thực chẳng hợp lý chút nào. Nghĩ đến lời tiên sinh nói, sau này nhớ lại là đã có lần quỳ gối dưới chân một con người, để rồi bây giờ dẫm chân lên đầu cũng con người đó. Tôi thấy như là tiên sinh muốn nhầm vào tất cả mọi người trong xã hội hiện đại, chứ không phải riêng vào bà vợ ông đâu. Thỉnh thoảng, hình ảnh trong nấm mộ ở nghĩa trang Yoshigaya. Lại trỗi dậy trong trí nhớ của tôi Tôi biết nấm mộ này có duyên cớ rất sâu xa với tiên sinh Là người rất thân cận với tiên sinh trong cuộc sống Nhưng tôi không sao hiểu rõ sự kiện này Tôi coi nấm mộ ấy, xét theo ý nghĩa nào đó Như một mảnh đời tiên, sinh Nhưng riêng với tôi, dù có cái gì trôn vùi trong đó đi nữa Thì cái ấy cũng đã chết rồi Và tôi biết là mình không sao tìm thấy được Trong đó chiếc chìa khóa để mở cánh cửa Ngăn cách cuộc đời tiên sinh với tôi nữa Thật thế, nấm mô sừng sững như một hồn ma vật tự do qua lại ám ảnh quấy nhiễu chúng tôi mãi mãi. Sau đó, chẳng ngờ tôi lại có dịp nói chuyện với bà vợ tiên sinh lần nữa. Đó là vào khoảng mùa thu khi ngày càng ngắn và ai ai cũng để ý thấy là trời bắt đầu trở lạnh. Tuần trước quanh khu nhà của tiên sinh có xảy ra những vụ ăn trộm trong mấy ngày liền. Mấy vụ đều xảy ra vào lúc chập tối và đều là những vụ lặt vặt. Tuy nhiên, lắm nhà đã bị kẻ trộm lèn vào làm bà vợ tiên sinh thấp thỏm lo lắng mãi. Một tối, tiên sinh lại phải vắng nhà. Một người bạn đồng hương, giữ chức bác sĩ tại một bệnh viện tỉnh lị đã lên kinh đô. Tiên sinh cùng hai, ba người khác kéo ông này đi ăn cơm tối. Tối đó, tiên sinh nói cho tôi biết rõ sự tình và nhờ tôi đến nhà, ở lại với bà cho đến khi ông trở về. Tôi nhận lời ngay lập tức. Tôi tới nhà tiên sinh lúc mới lên đèn. Là người rất đúng giờ, tiên sinh đã ra khỏi nhà được một lúc rồi. Nhà tôi không muốn chậm trễ, ông ấy vừa mới ra đi chừng một phút mà thôi. Bà vợ tiên sinh nói vậy trong khi dẫn tôi vào phòng đọc sách của ông chồng. Trong phòng có một bàn giấy và mấy cái ghế theo lối Âu. Bao nhiêu là sách bọc gái da rất đẹp, lấp lánh qua khung kính, dưới ánh đèn. Bà bảo tôi ngồi xuống một cái nệm gần lò than. Ở đây có rất nhiều sách, chú muốn đọc quyển nào tùy thích bà nói rồi, rời phòng sách đi qua nhà khác. Tôi không sao tránh khỏi bồn chồn. Thật chẳng khác gì một người khách ngẫu nhiên đến chơi gặp lúc chủ nhà đi vắng và đang bồn chồn chờ đợi chủ nhà trở về. Ngồi một lúc, ngay đơ cả người, tôi bắt đầu lấy thuốc lá ra hút. Tôi nghe rõ tiếng bà chủ nói với chị người làm bên phòng uống trà, cũng nằm dọc theo hành lang như phòng đọc sách. Tuy nhiên, phòng đọc sách ở cuối dãy hành lang, ở vào khu tĩnh mịch nhất nhà. Lúc không nghe thấy bà nói chuyện nữa, tôi để tâm dình dập thằng ăn trộm. Tôi ngồi thật im lặng, lắng nghe bất cứ một tiếng động khả nghi nào. Độ nửa giờ sau, bà chủ nhà ngó mặt vào cửa phòng. Ấy, bà có vẻ ngạc nhiên vừa thích thú khi nom thấy tôi ngồi cứng ngắc ở đó trông như một người khách lạ. Thực là buồn cười. Hình như chú khó chịu lắm, phải không? Dạ, thưa không, con chỉ thấy căng thẳng một chút vì chờ đợi thằng ăn trộm chứ không hề thấy chán ngắt bao giờ. Bà vẫn đứng đó, tay cầm chén hồng trà và cười. Tôi nói, chỗ này khi hẻo lánh quá, chắc không phải là nơi lý tưởng để canh gác kẻ trộm. Vậy thì mời chú sang phòng bên uống trà đi. Tôi đem nước trà đến cho chú đây, nghĩ là chú đang cảm thấy chán ngắt, chú lại đằng ấy uống trà nhé. Tôi đi theo bà ra khỏi phòng đọc sách. Trong phòng uống trà, một cái ấm sắt đang reo trên một cái bếp lò dài dài xinh xinh. Bà mang nước trà và bánh ngọt đến cho tôi. Khi tôi mời bà dùng một chén thì bà thoái thác bảo rằng cứ uống trà vào là đến đêm mất ngủ. Tôi hỏi, thầy có hay ra khỏi nhà gặp gỡ bạn bè không thưa cô? Không, năm thì mười họ ông nhà tôi mới đi ra khỏi nhà một lần. Gần đây, nhà tôi hình như không thích gặp người khác nữa. Trong khi nói vậy, bà không lộ vẻ lo lắng gì hết nên tôi lại càng xinh tò mò. Hỏi thêm, vậy ra chỉ có cô là ngoại lệ phải không? Chắc chắn là không rồi. Dưới mắt nhà tôi, tôi cũng chẳng khác gì người ta. Thưa cô, cô thừa biết là không phải như vậy đâu. Tại sao vậy? Dạ, con nghĩ thầy chán ghét thế gian vì thầy chỉ có riêng cô mà thôi. Tôi nghĩ là cái học vấn của chú đã khiến chú cứ hay lý luận trên trời dưới biển. Lẽ ra chú cũng nên lý luận thế này mới phải. Nhà tôi chán ghét cả tôi vì tôi cũng chỉ là một thành phần trong cái thế gian mà ông ấy chán ghét. Dạ, hai đằng, đằng nào cũng đúng. Nhưng trong trường hợp này thì lý luận theo cách của con đúng hơn. Thôi, chẳng nên nghị luận lôi thôi. Chắc chắn là đàn ông con trai hay nghị luận trên trời dưới biển lại còn thấy thích thú lắm, lắm. Tôi vẫn thường tự hỏi chẳng hiểu tại sao đàn ông con trai lại có thể gật gù chén tạc chén thù, mời nhau cạn hết chén rượu này sang chén rượu khác mà không thấy chán nhỉ. Những lời của bà có vẻ hơi nặng, nhưng tôi nghe chẳng thấy chướng tai gì hết. Bà chẳng phải là người tân tiến theo thời đến độ vanh vang, khoe khoang, những khám phá mới mẻ của đầu óc mình. Bà coi trọng những gì trôn giấu trong đáy lòng người ta hơn rất nhiều. Tôi muốn nói tiếp câu chuyện lúc nãy, nhưng sợ bị bà coi là thằng ham nghị luận nên lại thôi. Thấy tôi lặng lặng nhìn đáy chén trà đã uống cạn, bà hỏi. Chú dùng thêm nước trà nữa nhé. Tôi nhanh nhẩu chia chén trà cho bà. Mấy miếng? Một hay hai? Bà cầm một đồ dùng lạ mắt gắp cho tôi một miếng đường cát và nhìn thẳng mắt tôi trong khi hỏi câu này. Thực ra chẳng phải là bà đang cố ý lấy lòng tôi, chẳng qua là với dáng điệu yêu kiều, bà muốn đánh tan tác dụng những lời nói nặng nề lúc nãy. Tôi im lặng uống trà. Khi uống cạn chén trà rồi, tôi vẫn còn ngậm miệng không nói. Sao bỗng dưng chú lại lặng lẽ ghê thế? Dạ, con không muốn bị chê là thằng ham nghị luận lung tung. Thôi đi nào, bà lại nói. Thế là hai người lại bắt đầu nói chuyện. Dĩ nhiên là cả hai cùng thấy hứng thú khi quay về câu chuyện tiên sinh. Cô cho phép con quay về câu chuyện vừa nãy nhé. Cô có thể thấy là con lại đang lý luận vu vơ, nhưng thật ra con rất thực lòng. Vâng, xin chú cứ nói. Có bao giờ cô nghĩ tới chuyện bất chợt vắng của cuộc đời thầy sẽ ra sao không? Thú thực là tôi không biết nữa, chú ạ. Tại sao chú không hỏi thẳng thầy xem sao? Hỏi thầy thì chú sẽ biết rõ hơn. Thưa cô, con thực lòng muốn biết. Cô chẳng nên tránh né như vậy, con mong muốn cô trả lời thực là thẳng thắn kia. Nhưng tôi nói thực đấy chứ, thực tình là tôi không biết mà. Vậy thì xin phép cô cho con hỏi một câu mà chính cô, chứ không phải thầy sẽ trả lời. Cô yêu thầy lắm, có phải không ạ? Cái đó thì chẳng cần phải hỏi, nhất là với cái vẻ mặt nghiêm trọng như thế kia. Cô cho rằng câu trả lời đã quá rõ rồi, phải không ạ? Hỏi như thế thực là dớ dần, phải không ạ? Chẳng nhiều thì ít. Vậy nói dại đổ sông đổ biển, nếu khi bất thần mất một người bạn đời trung thành như chính cô, đời thầy sẽ ra sao? Không có cô, thầy sẽ làm ăn ra thế nào? Con không muốn biết thầy sẽ trả lời ra sao? Con muốn biết cô thực bụng nghĩ ra sao kia? Theo cô thì thầy sung sướng hay đau khổ? Quả thực tôi biết trả lời ra sao, mặc dù nhà tôi nghĩ là có thể tôi không biết. Nếu không có tôi, nhà tôi sẽ khổ sở vô cùng. Có khi ông ấy còn không muốn sống nữa kia. Hình như tôi có vẻ nói quá lời nhưng tôi thực sự tin tưởng là mình có đủ khả năng làm cho nhà tôi sung sướng cho đến hết sức người. Tôi tin tưởng rằng không một ai trên đời này có thể làm cho nhà tôi sung sướng được như tôi. Nếu không có niềm tin đó, tôi làm sao mà có thể vững bụng như thế này? Vậy thì con nghĩ là thầy hẳn phải biết niềm tin như thế. Cái đó là một vấn đề khác hẳn ạ. Cô vẫn cho là thầy ghét cô hay sao? Ô, Không. Chẳng bao giờ tôi nghĩ là mình bị ghét bỏ cả. Chẳng có lý do nào khiến tôi bị ghét bỏ hết. Nhưng chú thấy đấy, ông nhà tôi hình như chán ghét tất cả thế gian. Quả vậy, phải nói là gần đây, ông nhà tôi ghét cả nhân gian thì mới đúng, và vì tôi cũng chỉ là một người sống trong nhân gian, nên tôi khó có thể hy vọng là mình lại được ông ấy yêu thích. Tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa chữ chán ghét của bà. Tôi hết sức rung động trước sự hiểu biết của bà. Còn một điều nữa cũng kêu gọi sự chú ý của tôi. Ấy là bà không có cái giọng nói mới mẻ đáng được ưa dùng thủa đó, mặc dù bà chẳng hề có thái độ của một phụ nữ Nhật Bản theo lối cũ. Tôi là một thanh niên, hãy còn nông nổi, chưa có kinh nghiệm sâu xa trong việc giao tế với đàn bà con gái. Đúng thế, là một thanh niên, nên theo bản năng, tôi cũng cảm thấy những sự thèm khát tự nhiên đối với người khác phái. Xong sự thèm khát trong tôi Chẳng qua chỉ là một giấc mộng mơ hồ Chẳng khác gì sự yêu thích Khi mình nhìn thấy một áng mây đẹp Trên bầu trời mùa xuân Thực ra khi đứng trước đàn bà con gái Tôi thường thấy tình cảm trong lòng đột nhiên thay đổi hẳn Thay vì cảm thấy bị lôi cuốn Tôi lại thấy muốn gạt phăng đi Tuy nhiên Đối với bà vợ tiên sinh thì khác hẳn Khi ngồi nói chuyện với bà Tôi chẳng hề cảm thấy cái sự bất quân bình Trong tư tưởng nam nữ thông thường Thực vậy Chẳng mấy chốc tôi quên khuấy rằng bà là một phụ nữ, và liền đi đến chỗ coi bà là người duy nhất có thể cùng tôi làm người phê bình và người đồng tình thành thật của tiên sinh. Tôi hỏi, cô có nhớ có lần con hỏi vì sao thầy lại hay xa lánh những hoạt động thế gian và cô đã trả lời rằng, trước kia không phải là thầy luôn ẩn mình như thế không? Có tôi nhớ chứ? Quả thực trước kia nhà tôi đâu có vậy. Vậy thì trước đây thầy như thế nào hả cô? Một người mà chú hy vọng, mà chính tôi cũng hy vọng nhà tôi trở thành như vậy. Vậy thì vì đâu mà thầy đã đổi thay đột ngột như vậy? Không phải đột ngột đâu, dần dần từng chút đó. Và cô vẫn sống bên thầy suốt trong thời gian ấy, từ đầu đến cuối phải không ạ? Dĩ nhiên rồi, chúng tôi là vợ chồng mà. Vậy thì chắc hẳn cô phải biết nguyên nhân sự thay đổi. Khốn thay, tôi không biết, nói ra thực là cay đắng. Nhưng sự thực là dù cho có vò đầu bóc chán suy nghĩ đến đâu đi nữa Tôi vẫn không làm sao hiểu rõ được Chú không biết được là tôi đã phải van xin nhà tôi biết bao nhiêu lần Mong ông ấy nói cho tôi hay nguyên nhân sự thay đổi đó Thế rồi thầy bảo sao Nhà tôi bảo rằng ông ấy chẳng có gì mà nói hết Và tôi chẳng việc gì phải lo hết Ông ấy bảo chỉ vì tính chất mình thay đổi mà thôi Tôi ngồi im Bà cũng không nói gì Trong phòng trị người làm cũng chẳng có một tiếng động nào vọng lại. Tôi quên phát cả chuyện thằng ăn trộm. Bất thần bà hỏi. Thế chú có nghĩ là tôi phải chịu trách nhiệm không? Dạ, thưa không. Xin chú đừng giấu giếm gì hết, nghĩ thế nào cứ nói thẳng tôi nghe. Cứ nghĩ rằng chú có thể thầm cho là tôi phải chịu trách nhiệm. Lòng tôi đã thấy cay đắng trăm bề. Chú thấy đó, tôi vẫn hằng tự nhủ là phải đem hết sức mình làm bất cứ điều gì để giúp đỡ nhà tôi con chắc là thầy cũng biết rất rõ như vậy. Con xin bảo đảm là cô có thể yên lòng. Thầy biết rõ đây mà. Bà nhắc cái vỉ sắt trên lò than lên, cầm bình đổ thêm nước vào cái siêu. Siêu nước không còn gieo nữa. Cuối cùng, tôi không làm sao chịu nổi nữa. Tôi hỏi thẳng nhà tôi là có phải tôi đã làm điều gì lầm lỗi hay không? Tôi nói nhà tôi chỉ cần bảo cho tôi biết là lỗi lầm thế nào tôi cũng xin sửa đổi hết ngay. Nhưng nhà tôi trả lời là tôi chẳng hề có lỗi lầm gì hết. Chính nhà tôi mới là người đáng trách kia. Nhà tôi trả lời như thế làm cho tôi buồn lắm. Tôi khóc mãi và hơn bao giờ hết, lại càng muốn biết mình lầm lỗi thế nào. Lúc bà nói câu này, tôi thấy bà nước mắt chứa chan. Mới đầu, khi ngồi trước mặt bà, tôi thấy bà là một người có nhiều nữ tính. Nhưng càng nói chuyện với tôi, bà càng thay đổi dáng vẻ dần dần. Bà không còn lôi cuốn đầu óc tôi nữa mà bắt đầu làm rung động trái tim tôi, giữa bà và ông chồng tuyệt không hề có một mối buồn phiền oán giận nào hết. Thực thế, chẳng có một lý do nào để đến nỗi thế cả. Tuy nhiên, vẫn có một cái gì đó ngăn cách bà với ông chồng, nhưng dù đã mở to đôi mắt, nhìn khắp mọi bề, bà vẫn không sao tìm ra cái gì đã ngăn cách hai vợ chồng bà với nhau. Tóm lại, chính đó là cái yếu điểm đã làm cho bà khổ sở. Bà đoán là ngay từ đầu, chồng mình đã nhìn cuộc đời với con mắt yếm thế, Cho nên kết quả là bà trở thành một phần của cái thế giới Mà chồng bà chán ghét Nhưng chính bà cũng vẫn thấy Là những lời đoán định này không vững vàng Đào bấy đến cùng Sau rốt Người đàn bà đáng thương hại này Đã đi đến chỗ suy nghĩ ngược hẳn lại Bà đoán là chính vì chán ghét bà Mà ông chồng đã hóa ra chán ghét cả thế giới Nhưng bà cũng lại vẫn không tìm ra cách Để kiểm chứng những lời suy đoán của mình Đối với bà Tiên sinh lúc nào cũng có thái độ của một ông chồng tốt Ông tử tế chăm chút từng ly từng tí Đó là nỗi niềm trôn giấu trong lòng bao nhiêu năm trời Mà bà Phơi bày cho tôi thấy trong tối hôm ấy Bà hỏi Chú nghĩ sao? Có phải là vì tôi mà nhà tôi mới ra nông nỗi ấy hay không? Hoặc là vì nhân sinh quan hay cái mà đàn ông con trai các chú gọi là cái này cái nọ đó Xin chú đừng giấu giếm gì hết Nghĩ sao nói vậy cho tôi nghe đi Tôi chẳng hề có ý giấu giếm gì hết, nhưng vì biết rõ trong đời tiên sinh có những điều tôi không sao hiểu nổi. Không biết gì hết, nên tôi chẳng biết trả lời ra sao cho bà vừa lòng được. Con thực không biết nói năng làm sao bây giờ. Thấy bà có vẻ chưng hừng, tôi cảm thấy thương hại nên vội nói. Nhưng con có thể bảo đảm với cô rằng thầy không hề ghét bỏ cô đâu. Con chỉ nhắc lại những lời thầy đã nói với con thôi, và cô thừa biết là thầy chẳng bao giờ nói dối. Thực ra tôi có nhớ một điều. Cô muốn nói về nguyên nhân đã khiến cho thầy thay đổi như thế phải không ạ? Vâng, nếu quả thực đó là nguyên nhân, thì tôi không chịu trách nhiệm gì hết. Ít nhất là tôi cũng còn có thể vui được một chút, nếu như biết chắc được thế. Thưa cô, đó là việc gì vậy? Bà phân vân một chút, đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay đặt trên bắp đùi, rồi nói, tôi sẽ nói rõ cho chú biết, và chú phải hứa là sẽ cho tôi hay chú phán đoán ra sao. Con sẽ cố hết sức, Tôi không thể kể hết cho chú nghe được. Nếu nói hết, ắt sẽ bị thầy trách mắng. Tôi chỉ có thể kể những điều nếu có biết thầy cũng không mắng mà thôi. Tôi cảm thấy căng thẳng, nuốt nước bọt mà chờ. Khi còn ở đại học, thầy có một người bạn rất thân. Ngay khi sắp sửa tốt nghiệp thì người bạn ấy qua đời. Qua đời một cách rất đột ngột. Rồi ghé vào tai tôi, bà thấp giọng thì thầm. Thực ra là bất đắc kỳ tử. Cái lối nói của bà khiến cho tôi buột miệng hỏi liền. Chết ra sao ạ? Tôi không thể nói cho chú biết thêm. Dù sao đi nữa, chính sau khi người bạn qua đời thì thầy bắt đầu đổi tính. Tôi không hiểu tại sao ông bạn kia lại chết. Tôi e là chính thầy cũng không biết nữa. Nhưng ngược lại, khi nhớ lại rằng sự thay đổi tính tình ấy theo ngay sau cái chết của người bạn, tôi không khỏi băn khoăn tự hỏi là có thực thầy không biết hay chăng? Có phải mộ người bạn đó ở nghĩa trang Yoshigaya không cô? Tôi cũng không được phép nói đến điều này nữa. Tuy nhiên, liệu người ta có thể thay đổi hẳn tính tình như thế chỉ vì cái chết của một anh bạn hay chăng? Thực sự, tôi muốn biết ghê lắm. Tôi muốn nghe lời chú phán đoán ra sao. Tôi buộc lòng phải thưa với bà là tôi không cho là có thể như vậy. Tôi cố hết sức an ủi bà và hình như bà cũng tìm được an ủi trong khi trò chuyện với tôi. Hai người chúng tôi vẫn tiếp tục nói về tiên sinh và sự thay đổi tính tình của tiên sinh sau đó. Tuy nhiên, tôi không hiểu biết gì mấy về vấn đề nên chẳng làm vơi nỗi bất an của bà được bao nhiêu. Bà hình như cũng không biết gì nhiều về chân tướng của sự kiện và sự bất an của bà đối với vấn đề không vượt qua một mối nghi ngờ bằng bạc như mây áng vật vờ. Hơn nữa, bà lại không được nói hết những gì bà biết cho tôi nghe. Do đó, tôi là người an ủi và bà là người được an ủi. Cả hai đều như vật vờ trôi nổi trên sóng nước bền bồng. Vào khoảng 10 giờ, chúng tôi nghe thấy tiếng giày tiên sinh bước về gần cổng ngoài. Dường như quên hết những gì chúng tôi vừa nói từ nãy đến giờ. Vội vàng đứng dậy, hầu như quên luôn cả tôi ngồi đó. Bà lao vút ra ngoài mở cổng chỉ suýt nữa là hai ông bà đụng phải đầu nhau. Tôi cũng đứng lên theo chân bà. Chị người làm có lẽ đã ngủ say, không ra đón ông chủ về. Tiên sinh có vẻ khá vui, nhưng bà vợ ông thì lại có dáng hớn hở hơn nhiều. Tôi nhớ lại những giọt lệ long lanh trong đôi mắt đẹp và cái trao mày làm cong đôi lông mày dài của bà lúc nãy và chú ý ngay đến sự thay đổi mau chóng dị thường trong tâm trạng bà. Tôi thực không có chút nghi ngờ về sự thành thật của bà nhưng tôi vẫn có một vài lý do để có thể cho là trong suốt buổi chuyện trò lúc nãy theo nữ tính thông thường, bà đã khích động lòng thương cảm của tôi để bỡn cợt mà chơi. Tuy nhiên tôi không có ý phê bình chỉ trích Và dù sao đi nữa Cũng cảm thấy an lòng khi nhìn bà hớn hở vui tươi Tôi tự nhủ là mình cũng chẳng việc gì Mà phải lo lắng thái quá Tiên sinh mỉm cười với tôi mà nói Cảm ơn chú lắm Thực là khó nhọc cho chú quá đi Thế thằng ăn trộm đã không đem đầu đến hả Rồi ông hỏi tiếp Chú có thất vọng vì đã lỡ dịp thử sức với nó một phen hay không Khi tôi sắp sửa ra về Bà vợ tiên sinh cũng nói Xin lỗi đã làm phiền chú nhiều Nghe giọng nói Có vẻ như bà không cáo lỗi vì đã làm mất nhiều. Thì giờ của một sinh viên đang bận học như tôi, cho bằng cáo lỗi một cách bông đùa vì thằng ăn trộm đã không vác sắc tới. Sau đó bà đưa cho tôi một gói những bánh ngọt làm theo lối Âu để tôi mang về nhà. Tôi nhét gói bánh vào túi áo rồi bước ra ngoài đêm tối, giá lạnh. Dạo bước trên những con đường nhỏ ngoằn ngoèo, hầu như vắng tanh để đi về những khu phố đông người hơn. Tôi đã viết dài dòng, rõ rệt về những việc đã xảy ra buổi tối hôm đó, bởi vì bây giờ tôi mới thấy rõ ý nghĩa. Thực thế, tôi hôm ấy trong khi ra khỏi nhà tiên sinh với gói bánh ngọt nhét trong túi áo, tôi không hề để ý gì đến cuộc trò chuyện với bà vợ tiên sinh nữa. Hôm sau, sau khi nghe rằng bài thuyết tại đại học, tôi trở về nhà trọ như thường lệ để dùng cơm trưa. Trên bàn học, vẫn còn bày gói bánh bà vợ tiên sinh đã cho tôi hôm trước. Tôi mở gói bánh chọn một chiếc có bọc sô-cô-la, bắt đầu nhấm nháp. Tôi nghĩ đến hai ông bà đã cho tôi gói bánh và kết luận rằng họ phải là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời. Mùa thu êm à trôi qua và mùa đông đã đến. Tôi bắt đầu đem quần áo đến nhờ bà vợ tiên sinh giặt giũ, khâu vá hộ mình. Và cũng chính từ dạo đó, tôi bắt đầu để ý hơn đến cách ăn mặc. Bà còn tử tế bảo rằng vì không có con nên bà sẵn lòng làm giúp tôi những công việc ấy. Để vừa đỡ buồn lại vừa cho khỏe người nữa Chiếc áo này diệt bằng tay Có lần bà vừa nói Vừa chỉ vào một chiếc áo của tôi Chưa bao giờ tôi mó tay Đến một hàng vải tốt như thế này Nhưng khâu vá thì thực là khó Gãy hai cái kim vì nó rồi đấy Tuy nhiên Ngay cả trong lúc than van như thế Bà không hề để lộ một chút bực bội nào Trên vẻ mặt cũng như trong giọng nói Mùa đông năm ấy Tôi ngẫu nhiên bị bó buộc phải trở về nhà Mẹ tôi gửi cho tôi một lá thư nói rằng, thầy tôi đã trở bệnh nặng, mặc dù chưa có gì nguy kịch lắm, song trong trường hợp này, tôi vẫn nên sửa soạn về nhà cho sớm. Theo lời lẽ nhắc nhở trong thư, xét cho cùng, thầy tôi cũng đã cao tuổi rồi. Thầy tôi bị bệnh thận từ ít lâu nay. Cũng như trường hợp những người đã quá trung niên, thầy tôi mắc chứng bệnh kinh niên mãn tính. Tuy nhiên, cả thầy tôi lẫn gia đình cũng tin rằng, với sự kiên cữ, chăm nom chu đáo... Không đến nỗi sợ bệnh cấp biến bất ngờ, và thầy tôi vẫn thường khoe khoang với khách đến thăm là chỉ nhờ phép dưỡng sinh mà mình đã qua khỏi, giữ được cái thân già cho đến nay. Tuy nhiên, bệnh trạng thầy tôi trầm trọng hơn chúng tôi tưởng. Theo lời lẽ của mẹ tôi trong thư, thầy tôi đột nhiên choáng váng quay cuồng trong khi đi dạo quanh vườn. Thoạt đầu, ai cũng tưởng chỉ là choáng váng mày mặt vậy thôi, nhưng khi trần bệnh, bác sĩ đã xác định rằng đó là kết quả của chứng bệnh thận. Chỉ còn ít ngày nữa là đến khóa nghỉ mùa đông và nghĩ rằng chẳng cần phải về nhà ngay tức khắc, tôi quyết định ở lại cho đến cuối học kỳ. Nhưng chỉ một hai ngày sau là tôi bắt đầu lo lắng. Hình ảnh thầy tôi nằm bẹp trên giường và mẹ tôi âu sầu lo lắng đã khiến tôi quyết ý trở về ngay. Tôi không có đủ tiền để mua vé tàu và muốn tránh khỏi phải chờ nhà gửi tiền lên làm lữ phí, tôi quyết định đến vay tiền tiên sinh. Và lại, tôi cũng muốn chào ông trước khi về nhà. Tiên sinh đang bị cảm lạnh, không muốn ra ngoài phòng khách, nên bảo tôi vào trong phòng sách với ông. Ánh mặt trời dịu dịu, thứ ánh sáng mình ít khi nhìn thấy trong mùa đông, lọt qua khung cửa kính tràn ngập phòng đọc sách. Tiên sinh gọi mang một cái hỏa lò lớn vào căn phòng ngập nắng này. Trên hỏa lò có đặt một cái chậu sắt đựng đầy nước để hơi nước bốc lên, làm cho tiên sinh bớt thấy khó thở. Tiên sinh cười nhăn nhó, bảo tôi, tha rằng ốm liệt dường liệt chiếu còn hơn là cảm lạnh, vớ vẩn như thế này. Nhớ lại là tiên sinh không bao giờ ốm nặng, tôi không khỏi buồn cười. Con có thể chịu đựng một cơn cảm lạnh xoàng, nhưng chắc chắn là chẳng bao giờ muốn ốm nặng hơn. Con chắc tiên sinh cũng cảm thấy như thế khi đau ốm thực sự. Thế ư, quả thực tôi có cảm tưởng rằng nếu có bị bệnh thì mắc một bệnh chết người cho xong. Tôi không để ý mấy đến những lời của tiên sinh. Tôi móc lá thư mẹ tôi ra để hỏi vay tiền ông. Tất nhiên là được rồi. Nếu chú cần tiền thì chắc chắn là chúng tôi có thể giúp chú ngay bây giờ. Ông gọi bà vợ và bảo bà đem tiền cho tôi mượn. Bà lấy tiền trong ngăn tủ buffet và nhã nhặn đặt số tiền lên một tờ giấy trắng rồi nói. Chắc là chú đang lo lắm. Tiên sinh hỏi. Thế ông nhà có thường hay bị choáng váng ngất đi hay không? Thưa, trong thư không thấy nói gì đến điều ấy. Nhưng trong trường hợp như thế, có thường hay bị ngất không ạ? Có. Rồi tiên sinh kể cho tôi nghe rằng thân mẫu của bà cũng mắc bệnh thận như cha tôi và đã qua đời rồi. Dù sao thì cũng rắc rối lắm, tôi nói. Giá như tôi đổi chỗ được cho ông nhà thì hay biết bao nhiêu. Tiên sinh đáp. Thế ông nhà có nôn mửa hay không? Con không rõ, nhưng có lẽ là không. Con không thấy trong thư có nói gì đến điều đó. Chừng nào còn chưa bị nôn mửa thì ông nhà còn chưa đến nỗi nào đâu, bà bàn góp. Tối hôm đó, tôi lên xe lửa rời Tokyo về nhà. Bệnh thầy tôi không đến nỗi nặng như tôi tưởng. Khi về đến nhà, tôi thấy ông đang xếp bằng tròn trên giường. Thầy vẫn thường ngồi như thế này để cho cả nhà khỏi lo lắng. Thực ra, thầy đã khỏe để đủ sức đứng lên đi lại trong nhà. Hôm sau thầy tôi bước xuống khỏi giường mặc dù mẹ tôi hết sức cả ngăn. Vì thấy con về nên thầy con cứ nhất định cho mình là khỏe. Mẹ tôi bảo vậy. Tuy nhiên, tôi nhận thấy chẳng phải chỉ vì tôi mà thầy tôi đi, đi lại lại để làm ra dáng khỏe mạnh như vậy đâu. Anh cả tôi làm việc ở mãi tận Kyushu nên không thể tự do về thăm cha mẹ trừ khi thấy hết sức cần thiết. Em gái tôi đã lấy chồng và theo chồng sống ở tình khác nên cũng không thể gọi nó về một cách dễ dàng. Chỉ có tôi còn đang đi học là đứa duy nhất trong mấy anh chị. Có thể gọi về nhà lúc nào cũng được. Tuy vậy, thầy tôi cũng có vẻ bằng lòng ra mặt khi thấy tôi chẳng cần đợi cho hết được học kỳ. Vừa nhận được thư nhà là đã mau mắn về ngay. Thầy rất tiếc là việc học của con đã bị gián đoạn. Thầy chỉ mệt qua loa vậy thôi mà ở nhà đã cuốn quýt cả lên. Mẹ con cứ viết lung tung, làm như có việc gì ghê gớm lắm. Nghe lời nói hình như thầy tôi đã lấy lại sức khỏe bình thường. Tôi vội ngăn. Xin thầy đừng coi nhẹ kẻ bệnh trở lại cho mà xem. Ông gạt phát sự lưu ý của tôi và vui vẻ đáp lại. Đừng có lo, con ạ, thầy vẫn săn sóc sức khỏe của mình như mọi khi, không sao đâu. Quả thực thầy tôi hình như đã khá nhiều. Ông tự do đi lại trong nhà, không hề cảm thấy choáng váng. Trông ông rất xanh sao, thực thế nhưng đó chẳng phải là một triệu chứng mới, nên cả nhà không có ai thấy phải bận tâm lo nghĩ quá nhiều. Tôi viết thư cho tiên sinh. Cảm ơn ông đã cho vay tiền, trong thư tôi cũng nói sẽ trở lên kinh đô vào tháng riêng, và nếu ông không ngại, thì đến lúc đó tôi xin trả lại ông món tiền đã mượn. Tôi nói cho tiên sinh biết là bệnh trạng thầy tôi không đến nỗi nguy như tôi tưởng, và thầy tôi không bị choáng váng lao đao, nên hình như tôi có thể an tâm. Cuối thư tôi lễ phép hỏi thăm vụ ông bị cảm lạnh, mà trong thực tế tôi coi như chẳng có gì đáng để ý. Tôi gửi thư... Nhưng chẳng hề trông đợi là tiên sinh trả lời sau khi gửi thư. Tôi kể chuyện về tiên sinh cho thầy mẹ tôi nghe. Và trong khi kể chuyện, tôi lại thấy mình tưởng tượng đến tiên sinh ngồi trong phòng đọc sách. Khi trở lên Tokyo, con có nên mang biếu ông ấy ít nấm khô không? Thưa vâng, nhưng chẳng biết tiên sinh có thích món ấy không? Có thể chẳng phải là một món ăn ngon lành béo bổ gì, nhưng chắc chắn là chẳng ai ghét thứ đó cả. Dù thế nào đi nữa... Tôi cũng không thể nào ràng buộc hình ảnh tiên sinh với mấy cọng nấm khô được. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhận được lá thư của tiên sinh. Nội dung lá thư còn làm tôi ngạc nhiên hơn vì để chỉ trả lời lá thư của tôi, chứ không có dụng ý nào khác. Tôi kết luận là tiên sinh đã xử hậu viết thư để đáp lại lá thư của tôi mà thôi. Nghĩ rằng tiên sinh đã chịu khó tốn công như thế, tôi cảm thấy vui sướng lạ lùng. Để khỏi ai tưởng lầm là giữa tiên sinh với tôi có nhiều thư từ gửi qua gửi lại. Tôi xin nói rõ ngay rằng, trong suốt thủa sinh tiền, tiên sinh chỉ gửi cho tôi có hai lá thư, có thể gọi là thư được thôi. Một là lá thư đơn giản tôi vừa mới nói, và thứ hai là một lá thư rất dài mà tiên sinh viết cho tôi trước khi qua đời. Bệnh trạng của thầy tôi không cho phép vận động nhiều, nên ông ít khi ra khỏi cửa. Có lần, vào một ngày hừng nắng, Thầy tôi chập trọng đi ra ngoài vườn. Tôi lo lắng theo sát chân, và khi tôi cố gắng thuyết phục ông dựa vào vai tôi mà đi, thì ông chỉ cười, không buồn làm theo lời tôi nài nị. Để cho thầy tôi đỡ buồn chán, tôi thường đánh cờ với ông. Từ bản tính cả hai cha con tôi đều lừ đừ lười biếng, nên chúng tôi thường ngồi trên nền nhà kéo một tấm nệm lớn phủ lên lò sưởi chân, lấy một tấm chân cùng đắp chung lên chân, và che kín thân mình cả hai cha con từ ngang lưng trở xuống. Sau đó, chúng tôi đem bàn cờ tướng đặt giữa hai người trên khung lò sưởi. Sau mỗi lần đi một quân cờ, cha con tôi đều lại luồn tay xuống dưới tấm chăn, nhất định không chịu vì chơi cờ mà để mất thoải mái. Đôi khi đánh rơi mất một quân tốt mà cả hai cha con chẳng ai hay, cứ tiếp tục ván cờ cho đến lúc phân rõ được thua. Buồn cười hơn nữa là hai cha con cứ mải mê ván cờ đến nỗi có lần mẹ tôi tìm thấy cả quân rơi trên đám cho than lò sưởi. Và phải lấy cái que gời than mà gắp ra. Chơi cờ tướng có cái thú là mình cứ ngồi thoải mái như thế này mà chơi. Có lần thầy tôi bảo vậy. Đây là trò chơi lý tưởng cho những người lừ đừ như thầy con mình. Chỉ có điều khó chịu là bàn cờ quá cao. Cả chân bàn cũng cao nữa. Khiến mình khó có thể kê cho vừa khít lên lò sưởi chân đặt giữa hai người. Thế nào, ta làm một ván nữa chứ. Dù được hay thua, bao giờ thầy tôi cũng muốn đánh thêm ván cờ nữa. Hình như chẳng bao giờ ông thấy chán cả. Mới đầu, tôi cũng thích đánh cờ với ông. Đấy là một kinh nghiệm mới mẻ đối với tôi trong việc tìm cách qua ngày đoạn tháng, làm như thể tôi là một ông già về ở ẩn vậy. Nhưng dần dần tôi không còn cảm thấy vui thích như trước nữa, và tôi đâm ra chán ngắt, chán ngơ cái cảnh ngồi y một chỗ, gác chân lên lò sưởi mà đánh cờ. Cái trò này không đủ sức kích thích một người trai trẻ tràn trề sức sống như tôi. Đã lắm phen, ngay giữa ván cờ tôi thấy mỏi mệt chán trường đến độ cứ ngáp ngắn ngáp dài tường xái cả quai hàm. Tôi nghĩ đến những sự việc ở Tokyo, và tôi tưởng chừng cứ mỗi nhịp tim đập lại là một hồi chống dục cổ động, thôi thúc tôi hoạt động. Tôi cảm thấy một trạng thái ý thức thật là lạ lùng, cứ mỗi lần nghe nhịp tim đập rộn như thế là tôi lại tưởng chừng như có tiên sinh đứng ngay bên cạnh, khuyến khích tôi đứng dậy, ra đi. Tôi so sánh thầy tôi với tiên sinh. Cả hai người đều muốn ẩn mình tránh né con mắt của thế gian. Thực thế, cả hai người đều lặng lẽ âm thầm, thích ẩn náo đến độ so với những người khác trên đời. Cả hai đều như đã chết nhưng tự bao giờ. Đối với người ngoài, cả hai ông đều là những con số không thực là trọn vẹn. Tuy nhiên trong khi ông bố thích chơi cờ của tôi chẳng thể nào làm cho tôi vui thú, thì ngược lại, tiên sinh người mà tôi tìm đến để làm quen không phải chỉ vì thú vui lại là người đem đến cho đầu óc tôi những niềm hoan lạc to tát hơn nhiều. Có lẽ là tôi chẳng nên dùng mấy tiếng đầu óc, nghe có vẻ lạnh lùng quá đi. Thay vì thế, lẽ ra dùng tiếng lòng dạ thì hơn. Quả thực, có lẽ đối với tôi lúc ấy, chẳng phải là nói quá lời khi bảo rằng sức mạnh của tiên sinh đã ăn sâu vào da thịt tôi, và chính sức sống của ông đang trào tuôn trong các mạch máu của tôi vậy. Nhìn thấy sự thực rành rành trước mắt này, Tôi mới bắt đầu kinh ngạc sững sở. há tôi chẳng phải là máu mù của chính cha tôi hay sao, mà lại quyến luyến tiên sinh hơn là quyến. Luyến cha tôi thế nhỉ? Đúng vào lúc tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn, bực bội, thì cha mẹ tôi cũng bắt đầu thấy tôi ở nhà mãi cũng chán. Niềm vui mừng nôn nao lúc tôi mới về nhà bây giờ đang phai nhạt dần dần. Tất cả những ai trở về nghỉ hè tại nhà sau một thời gian vắng mặt lâu dài, có lẽ đều trải qua cái kinh nghiệm như tôi vậy. Trong tuần lễ đầu, và có lẽ hơn một tuần lễ nữa, thì náo nức xôn xao bằng thích, nhưng khi cơn háo hức đầu tiên đã qua rồi, mọi người dần dần bắt đầu lạnh nhạt với mình đi. Việc tôi về nghỉ nhà đã qua giai đoạn náo nức cực kỳ mất rồi. Hơn nữa, cứ mỗi lần về nhà, tôi lại mang theo thêm một chút hơi hướng của Tokyo. Cái mà cả cha lẫn mẹ tôi đều không sao hiểu và không sao ưa nổi. Thật chẳng khác gì lời người ta có thể nói trước đây. Y như thế tôi đã đem cái hơi hướng một người theo đạo Kito vào trong nhà một người theo nho giáo vậy. Dĩ nhiên là tôi cố gắng che giấu tất cả những sự đổi thay mà Tokyo đã gây nên cho con người mình, nhưng tôi vẫn không sao mà hòa hợp nổi với cả cha lẫn mẹ. Tokyo đã ở trên một thành phần trong con người tôi, và cha mẹ tôi nhận thấy danh danh là tôi thay đổi nhiều. Tôi thấy ở nhà mãi thực chẳng còn thú vị gì. Tôi muốn trở lại Tokyo càng sớm càng tốt. May sao bệnh trạng của thầy tôi hình như vẫn duy trì ở mức độ cũ, chứ không trầm trọng hơn chút nào. Để được yên lòng, chúng tôi mời hẳn một người bác sĩ nổi tiếng ở không xa nhà tôi bao nhiêu đến khám bệnh cho thầy tôi thật là thận trọng. Không nhận thấy một triệu chứng gì khác lạ, đáng lo vì bác sĩ cũng có vẻ an lòng như chúng tôi vậy. Tôi quyết định rời nhà trở lại Tokyo khoảng vài ngày trước khi dịp nghỉ mùa đông chấm dứt. Nghe nói là tôi sắp sửa ra đi, cả cha lẫn mẹ tôi đều tỏ ý phản đối. Ấy tình người vẫn cứ có những cái vớ vẩn như thế đấy. Mẹ tôi nói, sao ra đi sớm vậy, con vừa mới về hôm nào mà. Thầy tưởng thế nào con cũng nán lại thêm bốn, năm hôm nữa. Thầy tôi nói, nhưng tôi đã nhất định rồi, khăng khăng không hề đổi ý, chẳng để ai lay chuyển nổi mình. Khi trở lại Tokyo... Tôi thấy người ta đã hạ hết mọi thứ trang hoàng năm mới xuống rồi. Trong lúc bước chân trên đường phố giá lạnh, lộng gió, tôi chẳng còn thấy được cảnh sắc và khí vị năm mới là bao nhiêu. Vừa tới nơi, tôi vội đến nhà tiên sinh ngay để hoàn lại món tiền đã vay ngày trước. Tôi mang theo cả mớ nấm khô nữa. Tôi nghĩ nếu đưa mớ nấm ấy ra mà chẳng có lời giải thích nào thì thực khó coi. Vì thế, khi đặt món quà biếu trước mặt bà vợ tiên sinh, Tôi đã nói rõ là mẹ tôi bảo tôi đem món này lên biểu hai ông bà. Mơ nấm khô được đựng trong một cái hộp bánh mới. Bà vợ tiên sinh trịnh trọng cám ơn, rồi cầm cái hộp, đứng dậy, đi sang phòng bên. Có lẽ ngạc nhiên thấy cái hộp nhẹ bỗng, bà hỏi tôi. Ô, thứ bánh gì mà lạ thế này? Càng quen biết với bà tôi lại càng thấy rõ cái bản tính nhẹ nhàng, thẳng thắn đến trẻ con của bà hơn. Cả hai ông bà đều có nhã ý hỏi thăm bệnh trạng thầy tôi. Tiên sinh nói, nghe nói lúc này ông nhà chú đã thực sự khá hơn trước nhiều phải không? Tuy nhiên phải cẩn thận lắm mới được. Không thể quên rằng ông ấy là người mang bệnh đấy. Tiên sinh có vẻ như biết đủ mọi điều về bệnh thận, trong khi tôi chẳng biết tí gì. Bệnh này có cái đặc sắc là chính người mắc bệnh lại cứ tưởng là mình khỏe mạnh như thường chẳng có gì phải lo ngại hết. Tôi có quen biết một ông sĩ quan đã chết một cách hết sức bất ngờ vì bệnh ấy ngay trong giấc ngủ. Bà vợ nằm ngay bên cạnh, chẳng hề biết gì để tìm cách cứu chồng. Trong đêm, ông ta chỉ đánh thức vợ dậy có một lần, bảo là mình thấy đau đau một chút. Thế mà sáng hôm sau, ông ta đã chết ngay đơ. Bà vợ lại cứ tưởng chồng mình còn ngủ, thế có khổ không? Đến lúc ấy, tôi là thằng vẫn có khuynh hướng lạc quan, bỗng cảm thấy lo lắng không yên. Tiên sinh có nghĩ là thầy con cũng gặp điều tương tự hay không? Có thể nào nói chắc là điều đó sẽ không xảy ra hay chăng? Thế bác sĩ bảo sao, hả chú? Thưa, bác sĩ bảo bệnh trạng thầy con sẽ chẳng bao giờ trị được cho hết. Tuy nhiên, ông ấy cũng nói là, trong lúc này thì chưa có gì đáng, phải lo ngại cả. À, nếu bác sĩ đã bảo như vậy thì hay lắm rồi. Người bạn tôi kể chuyện cho chú nghe là một thằng khỉ gió sống rất bừa bãi. Hơn nữa, hắn ta lại là một quân nhân quen sống một cách táo bạo, loạn cuồng. Nghe mấy lời sau này tôi mới thấy yên tâm được phần nào. Tiên sinh nhìn tôi một lúc, theo dõi những thay đổi trên nét mặt tôi rồi tiếp. Như người đời khỏe mạnh hay ốm đau, thực chẳng biết thế nào mà nói, chú ạ, thư hỏi làm sao mà người ta biết được mình sẽ chết như thế nào, vào lúc nào liệu có ai biết được mà nói đâu. Tiên sinh cho rằng mọi người đều như vậy cả hay sao? Dĩ nhiên là thế. Tôi có thể là đang khỏe mạnh, nhưng vẫn chẳng có gì ngăn cản tôi nghĩ đến cái chết cả. Trên miệng tiên sinh thoáng hiện một nét cười. Đúng vậy, có nhiều người chết một cách hết sức bất ngờ, hoàn toàn lặng lẽ, thực là tự nhiên. Lại có những người chết một cách bất thình lình và bi thảm vì bạo lực không tự nhiên. Tiên sinh nói, chết vì bạo lực không tự nhiên là ý nghĩa thế nào ạ? Tôi chẳng biết nói sao cho rõ, thế nhưng chú có nghĩ rằng một người tự sát là đã tìm cái chết bằng bạo lực không tự nhiên hay chăng? Như vậy theo con nghĩ... Thì tiên sinh cũng có ý nói là những người bị giết cũng chết vì bạo lực không tự nhiên, có phải thế không ạ? Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện ấy những nghĩ cho cùng, dĩ nhiên là chú nói đúng đứt đuôi con nòng nọc rồi. Sau đó một lúc, tôi cáo từ tiên sinh mà ra về. Đêm ấy, tôi không mấy bận tâm đến bệnh tình của cha tôi, mà cũng chẳng tốn thì giờ, nghĩ đến những lời tiên sinh đã nói về cái chết tự nhiên, hay là cái chết vì bạo lực không tự nhiên nữa. Tôi còn phải nghĩ đến bản luận án tốt nghiệp của tôi nhiều hơn. Đó là vấn đề trước đây đã làm tôi tốn công nghĩ nhiều lần, nhưng vẫn chưa bao giờ làm chọn. Tôi tự nhủ. Bây giờ đã đến lúc phải thực sự bắt tay vào việc, viết sao cho xong tập luận án này. Năm, năm ấy, tôi sẽ tốt nghiệp vào tháng 6, và theo khuôn phép thông thường của trường học, tôi sẽ phải viết xong tập luận án vào cuối tháng 4. Đếm số ngày còn lại, tôi bắt đầu thấy nao núng. Hình như trong khi các sinh viên khác đang cắm đầu cắm cổ thu góp tài liệu, soạn thảo, đúc kết, thì chỉ có riêng tôi cứ nhờ nhơ nhàn nhã, chưa làm nên việc gì. Ngoài việc tự hẹn với lòng mình là sẽ quyết tâm bắt đầu luận án vào dịp đầu năm mới. Quả thực tôi có bắt tay vào việc dạo đầu năm đấy, nhưng chỉ ít lâu đã thấy đầu óc mình bí đặc chẳng làm ăn được gì. Tôi đã ngớ ngẩn tưởng tượng rằng chỉ cần suy nghĩ lơ mơ về một vấn đề nào đó, là đã có thể dựng ngay một cái dàn bài vững chắc và gần như đầy đủ cho bản luận án rồi. Đến khi bắt tay vào việc một cách cẩn thận, tôi mới thấy sự ngây ngô dồ dại của mình và đâm ra thất vọng. Tôi bắt đầu thu hẹp để tài luận án lại, và muốn tránh nỗi phiền phức phải trình bày tư tưởng ra sao cho có hệ thống. Tôi liền góp nhặt tài liệu từ nhiều cuốn sách khác nhau, rồi thêm thắt chút ít cho có phần kết luận thích ứng. Vấn đề tôi lựa chọn có liên hệ mật thiết đến ngành chuyên môn của tiên sinh. Khi tôi hỏi ý kiến tiên sinh xem chọn đề tài như thế có được không, thì tiên sinh bảo cũng được lắm. Tôi đang cuống quýt tít mù lên, nên bổ nháo bổ nhào đến tiên sinh hỏi, xem phải tham khảo những cuốn sách nào. Tiên sinh vui vẻ chỉ dẫn cho tôi tất cả những điều ông hay biết rồi, còn cho mượn hai ba cuốn sách cần thiết. Tuy nhiên, tiên sinh một mực từ chối nhất quyết không chỉ dẫn gì thêm cho tôi nữa. Dạo này, tôi ít đọc sách, không theo dõi những hiểu biết mới mẻ. Chú nên hỏi các vị giáo sư tại trường cho chắc chắn hơn. Nghe tiên sinh nói vậy, tôi sực nhớ lại lời bà vợ ông có lần bảo tôi rằng, trước đây tiên sinh là người ham đọc sách lạ thường, nhưng sau khi xảy ra việc ấy thì ông không còn thấy hứng thú trong việc đọc sách nữa. Tạm gác câu chuyện về đề tài luận án sang một bên, tôi chợt hỏi. Thưa... Vì cơn cớ gì mà tiên sinh lại không thích đọc sách như xưa nữa? Chẳng có lý do nào đặc biệt cả. Ừ, mà phải có lẽ vì tôi đã đi đến chỗ quyết định là dù cho có đọc sách nhiều đến đâu đi nữa thì cũng chẳng ích lợi gì, chẳng bao giờ tôi có thể khá hơn con người của mình trong lúc này cả. Và lại còn... Còn cái gì nữa? Điều này không quan trọng lắm, nhưng nói thực chú hay, trước kia nếu bị người khác bảo là mình chẳng biết gì thì tôi lấy làm xấu hổ lắm. Nhưng dạo này thì khác, tôi thấy chẳng việc gì mà phải xấu hổ khi mình hiểu biết chẳng bằng người ta, và chẳng hơi đâu mà cứ ép buộc mình phải đọc sách mãi, thấy thực vô lý làm sao ấy. Tóm lại, tôi đã trở thành già nua, mỏi mệt. Khi nói những lời này, tiên sinh có dáng vẻ rất thản nhiên. Những điều ông nói không làm cho tôi bận tâm mấy, có lẽ vì lời nói của ông không có cái giọng điệu cay đắng của một người đã quay lưng lại nhân quân xã hội. Tôi cáo biệt ra về. Chẳng nghĩ là tiên sinh có vẻ gì già nua, mệt mỏi mà cũng chẳng thấy có điều gì khác lạ, đáng cho mình ngạc nhiên hết. Từ đó trở đi cái luận án cứ ám ảnh tôi mãi, khiến tôi như người bị ma làm, ngày đêm mất hết hồn vía. Tôi cắm đầu chúi mũi vào việc làm, đôi mắt đỏ ngầu như mắt một người điên. Tôi đâm nháo đâm nhào, đến nhà những người bạn cùng trường đã tốt nghiệp năm ngoái để hỏi han về đủ mọi vấn đề. Một người cho biết, Là may mà vớ được chiếc xe kéo phơi thẳng đến văn phòng nhà trường. Anh ta mới nộp kịp tập luận án trước giờ khóa sổ. Một người khác cho hay là anh ta nộp luận án chậm mất 15 phút. Đáng lẽ đã không được chấp nhận nếu không nhờ vị giáo sư bảo trợ có hảo ý can thiệp dùm. Những câu chuyện như thế làm cho tôi bồn chồn lo lắng nhưng đồng thời cũng lại làm cho tôi tin tưởng đôi phần. Mỗi ngày tôi đều cắm đầu cắm cổ làm việc như trâu kéo cày, hết sức dẻo dai và cực nhọc. Lúc nào không ngồi ở bàn viết là tôi lại vùi mình trong thư việc tối om, hối hạ lục lọi, mò mẫm nhan đề những cuốn sách bìa cứng, chữ vàng trên những giá sách cao ngất, y như là một tay chuyên môn đi tìm các của lạ vậy. Những khóm mai bắt đầu trổ hoa rồi, gió lạnh bắt đầu thổi về hướng nam chẳng lúc nào ngừng. Ít lâu sau, tôi nghe nói những cây anh đào cũng bắt đầu trổ nụ đâm bông. Nhưng tôi chẳng có, thì giờ đâu mà nghĩ đến hoa, cứ mãi miết vùi đầu vào tập luận án. Cho đến hạ tuần tháng tư, tôi chẳng đến thăm tiên sinh lấy một bận nào. Đến lúc này, tôi đã viết xong tập án luận rồi, theo đúng với dự định. Thế rồi đến lúc những bông hoa anh đào kép đã tàn dụng hết rồi, trên cành đào những búp lá xanh non đã bắt đầu mơn mờn, thì tôi mới được tự do rảnh rỗi. Lúc đó đã sang đầu mùa hạ. Tôi tận hưởng những giây phút rảnh rỗi tự do ấy, giống như con chim nhỏ bé mới được tháo củi sổ lồng, để tung cánh trong trời đất bao la. Tôi liền đến thăm tiên sinh. Trên đường đi, tôi thấy những chiếc búp xanh non đang chi chít trên bờ tường trồng cây, chỉ xác cùng những cành thạch lựu khô queo lá màu nâu sậm, đang lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Tôi say sưa ngây ngất ngắm nhìn, tưởng chừng như đây là lần đầu tiên được thấy cảnh này bay ra trước mắt. Nhìn nét mặt hớn hở của tôi... Tiên sinh nói. Vậy ra chú đã làm xong luận án rồi đấy. Tôi cũng mừng cho chú. Dạ, thưa vâng. Cảm ơn tiên sinh, cũng đã tạm xong rồi ạ. Bây giờ con chẳng còn phải làm gì nữa. Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng vì nghĩ rằng, mong ước làm những gì thì bây giờ đã làm xong cả rồi. Tôi chỉ còn việc rong chơi cho thỏa thích mà thôi. Tôi nhìn tập luận án mà thấy lòng tràn ngập tự tin và thỏa mãn. Tôi kể chuyện luyên thuyên, Trình bày ngay trước mặt tiên sinh, nội dung tập luận án của mình. Tiên sinh lắng nghe với dáng vẻ quen thuộc thường ngày, chẳng hề nhận xét phê bình gì hết ngoài trừ đôi câu, thế hả, hoặc, phải rồi. Tôi không thấy buồn lòng nhưng cũng hơi cụt hứng. Tuy nhiên hôm ấy, tôi thấy nổi hứng đến độ muốn làm cho tiên sinh phải rũ sạch cái thái độ bơ thờ đẫn thông thường. Tôi cố gắng lôi kéo ông ra khỏi nhà để dạo chơi trong khung cảnh thiên nhiên xanh tươi mát mẻ bên ngoài. Thưa tiên sinh, hôm nay đẹp trời mình đi tàn bộ đâu đó một vòng chơi. Tàn bộ à? Đi đâu bây giờ? Đối với tôi thì nơi nào cũng vậy. Mục đích của tôi chỉ là muốn lôi kéo tiên sinh ra khỏi nhà để đi, dạo mà thôi. Một giờ sau, chúng tôi đã rời khỏi trung tâm thành phố, đi đến một vùng phủ cận, yên tĩnh hoàn toàn. y như là ở miền quê vậy. Tôi bứt một chiếc lá xanh tươi mềm mại trên một bờ tường thấp, quấn lại thành ống kèn rồi bắt đầu thổi. Tôi vốn là tay thổi kèn bằng lá cuốn khư nhờ học được nghề này nơi một anh bạn ở Kagoshima. Tôi cứ đắc ý thổi hoài nhưng tiên sinh dường như không mảy may để ý, cứ vừa quay mặt nhìn đâu đâu vừa thản nhiên, cất bước đều đều. Một lúc sau, chúng tôi đi tới một con đường nhỏ, hình như dẫn lên một căn nhà riêng trên ngọn đồi nhỏ. Lá xanh phủ kín sườn đồi. Cuối đường có một cái cổng lớn trên cột cỏ treo tấm bảng. Cho biết là chúng tôi đang đứng trước cổng một nhà chuyên trồng cây, thường gọi là một thực mộc ốc. Lúc đó chúng tôi mới biết là con đường nhỏ ấy không dẫn lên một căn nhà riêng của ai cả, ngằng nhìn cái cổng. Tiên sinh bảo tôi, thế nào, mình vào chơi chứ? Tôi trả lời ngay, vâng, ở đây người ta ươm cây có phải không ạ? Chúng tôi đi theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo qua lùm cây, rồi tới căn nhà ở phía tay trái. Tấm cửa kéo vẫn mở toang nên chúng tôi có thể nhìn thẳng vào trong nhà, vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người. Trong một chậu cá trước hàng hiên có mấy con cá vàng đang tung tăng bơi lội. Tiên sinh nói, chỗ này tĩnh mịch ghê, không biết mình có nên đi thẳng vào trong không cần xin phép ai hay không? Con chắc là được, chẳng có ai nói gì mình đâu. Chúng tôi tiến vào nhưng vẫn chẳng thấy một bóng người nào cả. Quanh chúng tôi hoa trịch trục nở bung đỏ rực. Tiên sinh chỉ một cây cao vượt hẳn các cây khác màu đỏ pha vàng mà nói. Người ta gọi cái đó là vụ đảo. Lại có cả những cây thực dược mọc kín hết một khoảng đất chừng 400 mét vuông. Bây giờ mới vào đầu mùa hạ nên hoa chưa nở. Ven vườn thực dược có một cái ghế dài. Tiên sinh đến nằm đường trên đó. Tôi ngồi ở một đầu ghế, bắt đầu móc thuốc lá ra hút phì phèo. Tiên sinh nằm ngửa, mặt nhìn bầu trời xanh trong như lọc trong khí. Tôi thấy lòng mình say sưa ngây ngất giữa vùng cây lá xanh tươi. Khi để ý nhìn cẩn thận, tôi thấy chẳng có cây nào màu lá giống cây nào. Ngay cùng những cây phong mà màu lá cũng đã khác nhau rồi. Chiếc mũ tiên sinh móc trên cành cây xa mảnh mai, đã bị gió cuốn bay tung đi mất. Tôi nhặt ngay cái mũ vừa rơi, búng cho hết những hạt đất đỏ rồi nói với tiên sinh. Thưa, chiếc mũ vừa rơi. Cảm ơn chú. Tiên sinh nhỏ mình đón lấy cây mũ rồi vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Nửa năm nửa ngồi, ông chợt hỏi tôi một câu thực là kỳ cục. Hỏi thế này có vẻ khí đường đột ngột, nhưng chú cho tôi hay chẳng biết tài sản nhà chú có nhiều lắm không? Dạ, con nghĩ là gia đình con chẳng có gì là giàu có. Xin thất lễ với chú cho tôi hỏi, thế tiền của nhà chú có được bao nhiêu? Thực tình con cũng không rõ nữa. Gia đình con có ít rừng cây và ít ruộng đất, nhưng tiền bạc thì con nghĩ là chẳng có gì. Đây là lần đầu tiên. Tiên sinh trực tiếp hỏi tôi về tình trạng kinh tế của gia đình tôi. Còn về phía tiên sinh, thì chưa bao giờ tôi hỏi tiên sinh làm cách nào mà sinh sống cả. Dĩ nhiên là tôi cũng đã có fan tự hỏi, chẳng biết tiên sinh xoay sở thế nào để có thể sống nổi, trong khi cứ rong chơi ngày tháng, chẳng làm lụng gì. Tuy nhiên tôi vẫn cố nén chưa bao giờ hỏi ra miệng vấn đề mưu sinh của ông cả, vì nghĩ rằng làm vậy có vẻ trơ tráo quá. Nhưng lúc này, Câu hỏi của tiên sinh làm tôi quên hết cây lá xanh non mà tôi từng mê mại nhìn ngắm từ nãy đến giờ. Và tôi chờ thấy mình buột mồm hỏi lại. Thế còn tiên sinh thì sao? Tiên của tiên sinh có được bao nhiêu cả thầy? Chú thấy tôi có vẻ là con người giàu có hay không? Bình sinh, chẳng bao giờ tiên sinh mặc quần áo bành bao sang trọng. Ông chỉ có một chị người làm giúp việc trong nhà, nhà cửa tiên sinh cũng chẳng rộng lớn gì. Nhưng ngay chính tôi, không phải là người trong nhà, cũng có thể thấy rằng ông sinh sống một cách phong lưu. Đã đành rằng mình khó có thể bảo là ông sống xa hoa nhưng mặt khác, mình cũng phải thấy rõ là ông chẳng bao giờ phải sống tàn tiện cho lắm. Tôi hỏi tiếp. Tiên sinh giàu có lắm, có phải vậy không ạ? Dĩ nhiên là tôi có chút tiền của, nhưng quyết là không sao có thể nói là giàu có. Nếu như tôi giàu có thực thì thế nào tôi cũng xây một ngôi nhà rộng rãi cao lớn hơn rồi. Vào lúc này tiên sinh đã nhòm người dậy ngồi trồm hồm trên chiếc ghế dài và khi ngừng nói, ông cầm cây gậy tre vạch một cái vòng tròn trên mặt đất. Sau khi vẽ xong, ông đâm thẳng cây gậy xuống mặt đất. Trước kia mình vốn là người giàu có. Lời nói của ông nghe có vẻ như ông đang nói chuyện một mình hơn là nói cho tôi nghe. Tôi chẳng biết đối đáp thế nào, cứ ngồi lặng yên. Trước kia, tôi quả là người giàu có, chú ạ. Ông nhắc lại câu nói vừa nãy. Lần này tiên sinh vừa nói vừa nhìn thẳng mặt tôi mà hơi hé miệng cười. Tôi cảm thấy lúng túng cứ ngậm miệng chẳng biết trả lời sao. Tiên sinh bèn nói sang chuyện khác. Bệnh tình ông nhà dạo này ra sao? Từ tháng riêng đến giờ, tôi không nhận được tin tức gì về bệnh tình thầy tôi cả. Hàng tháng, thầy tôi vẫn đều đặn gửi cho tôi một lá thư ngắn kèm theo chi phí tiền học cho tôi. Tuy nhiên, chẳng nói gì nhiều đến bệnh tình của chính mình cả. Và lại nét chữ thầy tôi trông vẫn cứng cáp. Rắn giỏi, không có vẻ gì run rẩy ngập ngừng giống nét chữ một người bệnh hết. Thầy con chẳng hề cho biết bệnh tình của ông ra sao, nhưng con nghĩ chắc là dạo này, thầy con đã khá lắm rồi. Tôi mong là chú đoán đúng, tuy nhiên với chứng bệnh của ông nhà, thực chẳng biết thế nào mà nói được đâu. Hẳn là thầy con không có nhiều hy vọng khỏi bệnh phải không ạ? Tuy nhiên con vẫn tin tưởng là không có gì đáng lo ngại lắm. Dù sao đi nữa cho đến lúc này, con vẫn không nhận được một tin tức nào đáng lo cả. Thế hả? Lúc ấy, tôi cho rằng những câu tiên sinh hỏi về tài sản gia đình cùng bệnh trạng. Thầy tôi chẳng qua chỉ là những câu chuyện trò thăm hỏi thông thường mà thôi. Và vì không hiểu mấy về những kinh nghiệm trường đời của tiên sinh, nên tôi không hề đoán được là những câu hỏi ấy còn chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu xa hơn là tôi thấy bên ngoài. Chú này, nếu trong gia đình chú có chút tài sản thì tôi tưởng là chú không thể không để ý xem mình được chia gia tài ra sao. Tôi vẫn biết là chuyện này không có ăn thua gì đến mình, nhưng không sao tránh khỏi băng khoăn là liệu chú có biết là chú sẽ được chia phần ra sao, trong khi ông nhà còn sống hay không. Vạn nhất có chuyện gì bất ngờ xảy ra, tí dụ như khi có một người qua đời bất thình lình. Thường sinh ra lắm chuyện rắc rối, lôi thôi về vấn đề tài sản lắm đấy. Ngoài miệng tôi đưa đẩy đáp lời, thưa vâng, nhưng trong lòng, thực ra tôi chẳng để ý gì mấy đến lời nói của tiên sinh cả. Tôi tin chắc là trong gia đình, cả thầy lẫn mẹ tôi đều chẳng có ai bận tâm đến những vấn đề tiên sinh vừa nói đến. Kể ra tôi cũng hơi kinh ngạc và bực mình khi thấy tiên sinh lại quá thực tế như vậy. Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn chẳng nói năng gì vì không muốn tỏ ra thiếu kính trọng đối với một bậc trường thượng. Này này, nếu tôi có làm chú bực mình, khi có ý dự liệu đến việc ông nhà chú qua đời thì xin chú cũng vui lòng bỏ qua cho nhé. Nhưng người đời ai cũng có lúc phải chết, chú à. Ngay cả những người đang khỏe mạnh như voi, biết đâu chẳng có lúc lăn quay ra chết, làm sao mà nói được. Khẩu khí tiên sinh nghe như có giọng chua chát khác thường. Tôi vội đáp như biện giải cho mình. Không, con không có phiền lòng chút nào đâu tiên sinh. Tiên sinh lại hỏi. Anh chị em chú có mấy người cả thầy nhi Ông còn hỏi tôi về những người thân thích ở vai trên như các ông chú bà cô của tôi nữa. Các ông các bà ấy có phải đều là những người tốt lành cả không? Dạ, các cô các chú con đều chẳng phải là những người xấu bụng. Đại để họ đều là người nhà quê cả mà. Thế ra chú tưởng rằng Hẽ là người nhà quê là đều không thể xấu bụng được sao? Tôi bắt đầu cảm thấy bực mình hết sức, nhưng tiên sinh chẳng để cho tôi có dịp trả lời câu hỏi cuối cùng vừa nãy. Thực ra người nhà quê lắm khi lại còn xấu bụng hơn cả người thành thị nữa đây. Chú vừa bảo rằng chú không nghĩ là trong những người thân thích của chú lại có ai thuộc hạng người xấu xa. Thế nhưng trên đời này làm gì có một khuôn mẫu riêng cho hạng người xấu xa đâu, hả chú? Trong cuộc sống bình thường, chẳng nhiều thì ít, ai ai cũng là thiện nhân hết, nhưng cứ thử tìm cách lôi cuốn, mua chuộc họ xem, chỉ sợ là họ biến ngay thành ác nhân trong chốc lát. Đó mới là điều đáng sợ nhất nơi con người đây chú ạ. Lúc nào mình cũng phải canh chừng, cứ sơ hở mảy may là có chuyện rồi. Đến chỗ này tiên sinh có dáng như còn muốn tiếp tục nói nữa, và đến chỗ này, tôi cũng muốn nói một đôi câu. Nhưng bất chợt có một con chó từ phía sau chúng tôi xông ra sủa in ỏi, khiến cả tiên sinh lẫn tôi đều kinh ngạc, sững sờ. Phía sau chiếc ghế dài, bên cạnh hàng cây sam lá xanh non búng, những khóm cỏ bức thấp lùn mọc dày đặc cả một khoảng đất nhỏ. Con chó vừa nghe mắt nhìn qua bụi cỏ, vừa sủa nhặng xị cả lên. Một thằng bé khoảng 10 tuổi thò mặt ra quát mắng con chó rồi quay lại đi về phía tiên sinh. Thằng bé vẫn đội cái mũ học sinh màu đen có huy hiệu trên đầu, đi đến trước mặt tiên sinh vừa chào vừa nói. Thưa chú, lúc chú mới vào, chẳng có ai ở nhà hay sao ạ? Không, chẳng thấy ai hết. Chị và má cháu ở nhà trong. Chú ạ. Thế ư? Ở nhà trong à? Thưa vâng, lẽ ra chú nên đánh tiếng chào cả nhà rồi hãy vào thì hơn. Tiên sinh mỉm cười méo mó, ông móc ví ra, lấy một đồng năm xu trắng xóa rúi vào tay thằng bé. Đôi mắt lanh lợi láo lình của nó lóe lên một ánh tươi cười. Lúc này, cháu là trưởng toán hướng đạo. Nói đoạn, nó lao mình chạy xuống chân đồi, len lách qua hàng cây thực dược. Con chó cong đuôi lên cao vút, cắm đầu cắm cổ chạy theo sau. Một lúc nữa, hai ba đứa bé chạc tuổi thằng toán thường lúc nãy chạy qua trước chúng tôi rồi cũng mất hút phía chân đồi. Nếu con chó và thằng bé không bất ngờ xuất hiện, thì có lẽ tiên sinh đã nói rõ đầu đuôi của câu chuyện cho tôi nghe rồi. Lúc ấy tôi có ý băn khoăn suy nghĩ không hiểu vì sao tiên sinh lại đem chuyện tài sản ra mà nói với tôi như thế. Quả thực, tôi đã bất đồng ý kiến với tiên sinh về những vấn đề như tiền bạc, gia tài vân vân, phần vì cảnh ngộ của tôi tương đối dễ chịu, phần vì bản tính, tôi không ưa những chuyện tính toán lợi hại về bạc tiền như thế. Bây giờ, khi nghĩ lại con người của mình trong lúc ấy, Tôi mới thấy mình thực là đứa sống trên mây, chẳng hiểu biết tí gì việc đời hết cả. Nếu như dạo đó tôi đã biết rõ ý nghĩa đắng cay của nỗi khó khăn vật chất trong thực tế, thì có lẽ tôi đã lắng tai nghe lời tiên sinh một cách chăm chú hơn. Dù sao, tiền bạc đối với tôi lúc đó hãy còn là một vấn đề xem ra xa vời, vì chính tôi chưa bao giờ phải lo lắng gì hết. Trong câu chuyện của tiên sinh, có một điều khiến tôi hết sức để ý, ấy là lời ông bảo rằng, Người đời chẳng có ai là kẻ không có thể trở thành ác nhân một khi bị lôi cuốn mua chuộc. Đã đành là tôi hiểu ý nghĩa lời nói đơn sơ đó, nhưng tôi không hiểu cơn cớ gì đã khiến tiên sinh nói ra một lời như thế. Tôi muốn được tiên sinh nói rõ thêm nữa cho mình nghe. Sau khi thằng bé và con chó đi rồi, khu vườn rộng cây lá xanh non lại trở nên lặng lẽ, chúng tôi thư người, ngồi im lặng một lúc lâu, như thế bị khép kín trong cảnh tịch mịch. Bầu trời mất dần những mảng màu trong sáng. Và trước mắt chúng tôi những lá phong mảnh mai xanh sẫm, trông như những giọt nước trên cành sắp nhỏ xuống, mỗi lúc một sẫm màu tăm tối hơn. Từ con đường phía dưới tiếng xe bò qua lại, vang lên lọc cọc. Tôi tưởng tượng ra một người đàn ông trong thôn đã chất đầy rau cỏ lên xe và đang đem ra chợ bán. Tiên sinh đứng dậy, làm như thể tiếng động đã lôi kéo ông ra khỏi những ý nghĩa tối tăm. Ông nói, thôi mình đi về đi. Dạo này ngày dài hơn trước rồi, nhưng nếu mình cứ ngồi lơ mơ mãi thế này thì bóng chiều buông xuống lúc nào cũng chẳng hay đấy. Thấy lưng áo tiên sinh lắm, tôi liền giơ tay phủi sạch. Cảm ơn chú, không còn chút nhựa cây nào bám trên quần áo đây chứ. Thưa không, bây giờ thì sạch sẽ lắm rồi. Tôi mới may cái áo Hau Ri này đây, về nhà mà còn vết bẩn trên áo, mấy tôi cũng bị nhà tôi cằn nhằn, cho mà xem, cảm ơn chú lắm. Trên đường về, khi đi xuống con dốc thoi thoại, một lần nữa chúng tôi lại đi qua căn nhà. Lần này, chúng tôi thấy bà chủ nhà đứng trước cửa cùng một cô gái chừng mười năm, mười sáu tuổi, đang cuốn chỉ vào một cái ống suốt. Dừng chân gần bể cá vàng chúng tôi cũng nói, Cảm ơn bà chủ đã cho ngồi nhờ. Người đàn bà đáp lời, Không dám ạ, có gì đâu. Rồi bà ta cảm ơn chúng tôi lúc nãy đã cho thằng bé tiền. Sau khi đi ra khỏi cổng ngoài chừng hai ba trăm thước, Tôi mới quay về phía tiên sinh mà hỏi. Thưa, vừa nãy tiên sinh có ý nói gì khi bảo rằng nếu bị lôi kéo mua chuộc thì người đời ai cũng có thể biến thành ác nhân trong chốc lát? Ý nghĩa ra sao à? Câu nói của tôi chẳng có ý nghĩa gì sâu sắc đâu. Chú Hẳn biết tôi chẳng phải là người ưa lý luận háo huyền. Tôi chỉ trình bày một sự thực mà thôi. Con không có ý bảo đó, không phải là sự thực, nhưng điều con muốn biết rõ... Ấy là tiên sinh có ý nói đến một trường hợp nào rõ rệt đó hay không? Tiên sinh phá ra cười như thể muốn đánh chống lảng, không muốn giảng giải dài, dài dòng về vấn đề đó một cách say xưa tha thiết nữa. Tiền bạc chứ gì nữa chú? Cứ đem tiền bạc mà giữ trước mặt một người quân tử, chẳng mấy chốc người đó biến thành ác nhân ngay. Câu trả lời quá ư tầm thường của tiên sinh đã khiến cho tôi khó chịu. Giọng điệu của ông làm cho tôi mất lòng, tôi bắt đầu cất bước mau hơn. Bỏ mặc cho tiên sinh léo đéo theo sau. Ông gọi với theo. Ê này, ê này. Rồi ông tiếp. Đó, chú đã thấy chưa? Thưa cái gì ạ? Chú thấy không? Chỉ một câu nói cũng đủ làm cho chú thay đổi hẳn. Tôi quay lại đứng chờ tiên sinh và khi nói vậy, ông nhìn thẳng mặt tôi chầm chầm. Lúc ấy tôi thấy lòng mình tràn ngập những ý ghét bỏ đối với tiên sinh và sau khi chúng tôi sánh vai sóng bước, tôi phải cố gắng nén lòng để khỏi nói ra những điều mình muốn hỏi. Không sao biết được liệu tiên sinh có rõ là tôi đang cảm thấy thế nào hay chăng, nhưng bề ngoài xem như ông chẳng buồn để ý gì đến thái độ của tôi hết cả. Ông vẫn có vẻ thản nhiên như thường trong khi lặng lẽ cất bước bên tôi. Tôi đâm ra bực bội, muốn tìm một lời nói nào đó khiến cho ông phải cay cú, bẽ mặt cho hạ giận. Thưa tiên sinh, gì vậy chú? Có phải lúc nãy, khi ngồi trong vườn ươm cây, tiên sinh đã có vẻ nóng nảy bồn chồn hay không ạ? Ít khi con được thấy tiên sinh có dáng vẻ nóng này bồn trồn như thế, nên hôm nay con có cảm tưởng là đã thấy một sự lạ hiếm hoi. Tiên sinh không trả lời ngay. Tôi nghĩ có lẽ là những nhận xét của mình đã khiến cho ông phải nghĩ ngợi, nhưng đồng thời tôi vẫn cảm thấy không khỏi bực mình. Tôi nhất quyết ngậm miệng không nói năng gì nữa. Tiên sinh bất chợt bước ra chỗ khác, đi ngược lên phía hàng rậu, được xén tỉa gọn gàng rồi thản nhiên vạch quần đứng tiểu tiện. Tôi cứ đứng thộn ra mà chờ. Đành cam thất lễ với chú, ông nói vậy khi chúng tôi lại tiếp tục bước đi. Tôi gạt bỏ hết mọi ý định làm cho tiên sinh phải bẽ mặt cứng họng. Dần dần, đường đi mỗi lúc một nhộn nhịp đông người hơn. Những thừa ruộng trải dài trước mắt chúng tôi. Lúc nãy bây giờ đã bị hai dãy nhà bên phải bên trái chúng tôi che khuất hẳn đi. Tuy vậy nơi này vẫn còn có nhiều dáng vẻ thôn quê, chẳng hạn như những thừa vườn hoặc những đàn gà bị nhốt sau những tấm lưới sắt mắt cáo. Chúng tôi gặp một đoàn xe dài dằng dặc từ thành phố trở về Đi ngược chiều với chúng tôi Ấy Tôi vẫn thường hay đắm mình vào những chuyện đâu đâu như thế Nên thôi không thắc mắc gì về lời nói chót của tiên sinh ban nãy nữa Tôi đã quên hết thực tế rồi Bất chờ tiên sinh hỏi Có phải lúc nãy Khi ngồi trong vườn cây Chú đã thấy tôi có vẻ quá bồn trồn nóng này phải không? Thưa cũng chẳng mấy đâu Hơi hơi chút xíu thôi mà Chú có bảo là tôi đã nóng nảy mấy cũng chẳng sao. Thực quả khi nói đến chuyện phân chia tài sản thì tôi có nóng nảy thực đấy. Có lẽ chú thì chẳng thấy làm sao hết, nhưng tôi thì khác, vì tôi là người cố chấp hay thù dai. Tôi vẫn không sao quên được những nỗi nhục nhằn và những sự tổn hại mà người ta làm cho tôi phải. Cánh chịu 10 năm ngay cả 20 năm về trước nữa. Lời nói của tiên sinh lúc ấy còn có giọng nóng nảy bực bội hơn là khi trước nữa. Điều làm tôi sững sờ, kinh ngạc, không phải là giọng nói mà chính là những lời nói của ông. Tôi chẳng bao giờ ngờ được rằng tiên sinh lại tự ý nói ra miệng những điều như thế. Và tôi cũng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng cái nét đặc sắc trong tính tình tiên sinh lại là cái tính cố chấp như vậy. Tôi vẫn tin tưởng là tiên sinh có vẻ yếu lòng. Và tôi đã quý mến tiên sinh vì sự yếu lòng đó có thực hay tưởng tượng không kém gì những đức tính của ông. Chỉ vừa lúc nãy tôi đã cố ý gây sự đôi co với ông, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy lời nói của mình có vẻ nhỏ nhen quá. Trước đây tôi đã từng bị người khác đánh lừa, tiên sinh nói. Tệ hơn nữa là tôi lại bị những người thân thích đánh lừa. Tôi chẳng bao giờ quên được việc đó khi thấy tôi còn sống. Bọn họ cư xử như những người tốt lành. Nhưng ông cụ vừa nhắm mắt, lìa đời bọn họ, trở mặt biến thành những đồ đều cá ngay. Những mối khuất phục... Những sự tổn hại mà họ khiến tôi phải chịu đựng từ khi tôi còn đầu xanh tuổi trẻ, những vết thương lòng đến bây giờ hãy còn nguyên vẹn. Tôi sợ là những vết thương ấy sẽ còn mãi mãi cho đến khi tôi từ giã cõi đời. Chừng nào còn sống trên đời tôi còn nhớ mãi cái cách ăn ở đều cáng của họ. Tuy nhiên, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hề tìm cách trả thù. Nhưng nghĩ mãi đến việc ấy, tôi đã làm một việc còn tệ hại hơn là tìm họ mà trả thù nữa. Tôi đã đi đến chỗ, không phải chỉ căm thù họ, mà còn coi họ là đại biểu của nhân gian, để rồi ghét bỏ căm thù cả nhân gian nữa kia. Tôi nghĩ thế cũng đủ lắm rồi. Tôi cứng cả người, không sao thốt ra được lấy một lời an ủi. Hôm đó, chúng tôi không bàn rộng thêm câu chuyện ấy nữa. Thái độ của tiên sinh làm cho tôi phát sợ, nên tôi chẳng muốn hỏi han gì thêm. Khi đến miền ngoại ô thành phố, chúng tôi lên xe điện trở về. Suốt dọc đường hầu như không ai mở miệng nói với ai câu nào cả. Sau khi xuống xe, chúng tôi mỗi người đi một ngả. Vào lúc ấy, vẻ mặt tiên sinh chợt thay đổi hẳn. Ông nói với một giọng trong sáng, vui vẻ hơn lệ thường. Từ giờ đến tháng sáu, hẳn là chú thành thơ nhất hạng rồi đấy nhỉ? Cả đời, có lẽ chẳng bao giờ chú lại được rành rang thông thả như thế. Nhớ mà vui chơi cho thỏa thích nhé. Tôi tùm tìm cười, ngả mũ chào ông và trong khi ngước mắt nhìn thẳng mặt ông, tôi băn khoăn tự hỏi. Không biết vì đâu mà một con người như thế lại có thể chất chứa trong lòng một nỗi giận hờn, chán ghét đối với khắp cả người đời cho đến thế. Đôi mắt long lanh và cái miệng tươi cười của ông chẳng cho thấy một dấu vết gì của con người yếm thế cả. Tôi muốn nói ở đây rằng, tôi đã học hỏi được nhiều tư tưởng có ích lợi lớn lao trong khi trò chuyện với tiên sinh, tuy nhiên, cũng lắm khi tôi thấy mình cũng chưa học hỏi được gì mấy. Lắm lúc tôi cảm thấy là tiên sinh đã dụng tâm tránh né, không muốn bàn đến phần cốt yếu của vấn đề, đó chính là cảm tưởng của tôi về cuộc trò chuyện với tiên sinh ở miền ngoại ô vào ngày hôm ấy. Vốn là thằng vụng về, nông nổi, có hôm tôi đã nói toạc ra như vậy trước mặt tiên sinh. Tiên sinh mỉm cười và tôi nói, nếu như tiên sinh là người đầu óc chỉ độ nói năng quanh co, chẳng nắm vững những điều cốt yếu thì con đã chẳng bận tâm làm chi. Nhưng đằng này Biết rõ tiên sinh là người hoàn toàn sáng suốt, chỉ phiền một nỗi lắm, lúc không muốn nói rõ cho con hay, nên con mới băn khoăn khó chịu đó thôi. Khổ quá, tôi có giấu giếm chú điều gì đâu. Thưa, có giấu giếm đây ạ. Phải chăng là chú muốn nói đến những tư tưởng, những ý kiến cùng quá khứ và những ý nghĩ lung tung bát nháo của tôi. Chú phải biết tôi chỉ là một tư tưởng gia hạng bét, đầu óc lộn xộn dối mù, chứ có bụng dạ giấu giếm ai điều gì đâu. Và lại việc gì mà phải giấu giếm Tuy nhiên, nếu chú có ý nghĩ là tôi nên kể hết những chuyện trong quá khứ cho chú nghe Thì đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác Con không nghĩ đó là một vấn đề khác hẳn đâu Con quý trọng những tư tưởng của tiên sinh Vì đó là kết quả những kinh Nghiệm sống trong quá khứ Chứ nếu tách rời hai cái đó khỏi nhau Thì con thấy hầu như chẳng còn giá trị gì cả Khi đó, chúng chỉ còn là những con búp bê không hồn Chẳng làm sao có thể khiến cho con thỏa mãn được Tiên sinh nhìn chân chân thẳng vào mặt tôi. Bàn tay ông đang cầm điếu thuốc lá, hơi run run nhẹ. Ông nói, chú quả thật là lớn mật đấy. Thưa không, chỉ thành thực mà thôi. Con thành thực muốn được dạy bảo về cuộc đời. Đến độ muốn đào bới cả quá khứ của tôi lên nữ. Nghe những lời nói đó vang rội bên tai, đột nhiên tôi đâm ra sợ hãi. Tôi cảm thấy như con người đang đứng trước mặt mình là một tên tội nhân nào đó. Chứ không phải là cái ông mà tôi vẫn luôn đem lòng tôn kính. Mặt tiên sinh tái nhợt hẳn đi, ông nói. Tôi tự hỏi không biết là chú có thật sự thành thực hay không. Những việc xảy ra trong quá khứ đã khiến cho tôi sinh ra nghi ngờ tất cả mọi người. Nói cho ngay, thực ra tôi nghi ngờ luôn cả chú nữa. Tuy nhiên không hiểu sao tôi lại không muốn phải nghi ngờ chú. Có thể là vì chú trông có vẻ quá chất phác đơn thuần. Trước khi nhắm mắt, tôi vẫn muốn có một người bạn tốt để có thể đem trao trọn niềm tin. Tôi tự hỏi chẳng hay chú có thể là người bạn ấy hay không? Tự trong đáy lòng, chú có hoàn toàn thành thực hay không? Thưa từ trước đến giờ, lúc nào đối với tiên sinh con cũng một lòng thành thực, trừ phi cả cuộc đời con chỉ toàn là dối trá thì không kể. Tôi run rộng đáp lời. Tốt lắm. Vậy thì mấy cũng có lúc tôi sẽ kể hết cho chú nghe. Tôi sẽ kể cho chú hay biết tất cả quá khứ của tôi. Có điều là chú chẳng nên quá bận tâm suy nghĩ. Xin để tôi báo trước chú, hay là có biết quá khứ của tôi cũng chẳng ích lợi gì cho chú đâu. Có lẽ chú chẳng nên biết đến thì hơn. Và lại bây giờ, tôi cũng chưa thể nào kể hết mọi chuyện cho chú nghe được. Chừng nào còn chưa gặp thời cơ thích đáng, thì chú đừng nên trông đợi gì tôi kể lại cho nghe hết. Tôi trở về nhà trọ mà thấy lòng nặng chịu, ngột ngạt. Tập luận án mà tự tôi đánh giá khá cao. Dưới mắt các giáo sư dường như không có giá trị như tôi tưởng. Tuy nhiên, năm ấy tôi vẫn được chấm đậu để tốt nghiệp như đã dự định. Vào ngày lễ tốt nghiệp, tôi moi bộ đồng phục mùa đông cũ, dịch mốc xì từ trong hành lý ra mà mặc vào người. Mọi người đứng quanh tôi trong giảng đường, ai nấy đều có vẻ nóng bức. Tôi cảm thấy toàn thân như thể đang bị gói kín, gắn si trong một cái phong bì bằng len dày cộm. Chẳng mấy chốc, cái khăn tay tôi cầm đã ướt đẫm mồ hôi. Sau khi buổi lễ chấm dứt, tôi trở về nhà trọ, cởi hết áo quần, chân mình như nhộng rồi mở toang cửa sổ phòng mình. Phòng tôi ở trên tầng gác thứ hai, và cuộn tròn cái văn bằng tốt nghiệp làm như một viễn vọng kính. Tôi dơ lên hí hoáy quay nhìn khắp bốn xung quanh cho đến chán mắt mới thôi. Sau đó, tôi vứt mảnh bằng súng bàn học rồi nằm lăn quay ra giữa phòng. Nằm như thế quay nhìn quá khứ, rồi tôi cố gắng tưởng tượng xem tương lai của mình sẽ ra làm sao. Tôi nghĩ đến mảnh bằng đang nằm tròng trơ trên bàn học, và mặc dù, dường như, nó cũng có đôi chút ý nghĩa nào đó, như biểu tượng cho sự khởi đầu một quãng đời mới chẳng hạn, tôi vẫn không sao ngăn cản được cái cảm tưởng rằng, đó chỉ là một mảnh giấy lộn vô nghĩa mà thôi. Tối hôm đó, tôi tới nhà tiên sinh ăn cơm. Trước kia, tôi đã hứa với ông là sau khi thi đậu, tôi sẽ chỉ ăn mừng với ông mà thôi. Trong dịp này, tiên sinh đã cho kê một cái bàn vào trong phòng khách, ngay gần hàng hiên. Trên mặt trải một tấm khăn bàn bằng vải theo, hồ bột cứng nhắc, mặt vải phản chiếu ánh đèn trông thực là đẹp mắt. Như thường lệ, mỗi khi ăn cơm tối tại nhà tiên sinh, tôi đều thấy bát dĩa được bày rất gọn gàng trên tấm khăn bàn trắng, y như trong các hiệu cơm Tây vậy. Tấm vải bàn bao giờ cũng trắng bong rõ ràng là vừa mới được giặt rũ và đem là thực phẩm. Có lần tiên sinh nói, dùng khăn bàn cũng như là dùng cổ áo và tay áo vậy, muốn dùng đến bần thì phải chọn thứ vài màu, còn đã dùng khăn bàn trắng thì phải luôn trắng bong không một vết tì bẩn Quả thực tiên sinh là người hết sức sạch sẽ. phòng làm việc của ông chẳng hạn lúc nào cũng ngăn nắp vô cùng. Tôi vốn là đứa bừa bãi, cho nên sự ngăn nắp sạch sẽ của tiên sinh luôn luôn làm cho tôi phải chú ý. Có lần tôi phải nói ra miệng với bà vợ ông. Thưa... Có phải tiên sinh là người có tính tần mẩn chi li từng tí, nên rất khó chịu phải không ạ? Có lẽ thế đấy. Nhưng đến chuyện quần áo, thì ông nhà tôi lại chẳng chi ly cẩn thận như thế cho. Nghe chúng tôi đối đáp, tiên sinh vừa cười vừa nói. Của đáng tội quả thực tôi có cái đầu óc chi ly từng tí đó thật. Đó là lý do khiến cho tôi luôn luôn cứ phải thắc mắc, giữ gìn. Có vậy chú mới thấy nếu mà ai có tính giống tôi, thì thực là ngỡ ngẩn kinh người, không sao hiểu nổi. Ý nghĩa mấy tiếng? Đầu óc chi tần mẩn, thực tình tôi không hiểu rõ. Hình như ngay cả bà vợ ông cũng không hiểu rõ nữa. Có lẽ ông muốn nói là mình hay băn khoăn, thắc mắc quá nhiều đến những điều phải trái, hoặc cũng có thể là ông muốn nói đến cái thói khó chiều của mình, là ưa thích sạch đến độ bệnh hoạn. Tối hôm ấy, tiên sinh và tôi ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn ăn, một người ngồi bên phải, một người ngồi bên trái, bà vợ ông. Một mình bà ngồi quay mặt nhìn thẳng ra ngoài vườn. Có lời mừng chú đấy nhé. Tiên sinh vừa nói vừa nâng cốc rượu, đưa mời tôi. Tôi đón nhận cốc rượu mà chẳng thấy những lời vui vẻ ấy có một âm vang nào trong lòng mình cả. Phần vì chính tôi cũng chẳng lấy gì làm sung sướng vui mừng cho lắm, sau khi tốt nghiệp. Phần vì cái giọng nói của tiên sinh có vẻ như chỉ nói lấy lệ, chứ không muốn thúc đẩy tôi phải vui vẻ đáp lời. Thực thế... Ông nghe răng cười trong khi nâng cốc rượu của mình lên, và tôi thấy trong nụ cười ấy dường như có vẻ gì mỉa mai châm chọc, chẳng biểu lộ chân tình mà như chỉ có ý nói. Trong những dịp đỗ đạt người ta vẫn thường có lệ phải chúc mừng đưa đẩy như thế mà, nhưng bà vợ ông thì thật tử tế. Thực tuyệt đấy, hẳn là thầy mẹ chú phải vui mừng khôn xiết kể. Nghe bà nói, tôi chợt nhớ tới thầy tôi đang đau ốm nơi quê nhà, và tôi tự nhủ, mình phải trở về nhà cho thực sớm để đưa cho ông cụ xem tấm văn bằng tốt nghiệp của mình mới được. Và tôi hỏi, thế văn bằng tốt nghiệp của tiên sinh bây giờ để đâu rồi ạ? Không biết nữa đây, nay mình ơi. Tiên sinh quay sang hỏi bà vợ, có phải mình cất ở đâu đó, phải không mình? Vâng, đúng vậy, em cất ở một chỗ nào đó trong nhà ấy mà. Cả hai ông bà dường như chẳng ai biết đã nhét dớm nhét duy tấm bằng vào xó sình nào mất rồi. Khi đến giờ dùng bữa ăn chính. Bà vợ tiên sinh bảo trị người làm đang ngồi bên cạnh đi ra chỗ khác để bà tự tay xới cơm và gấp thức ăn mời mọc chúng tôi. Tôi nghĩ đó hẳn là thói quen của hai ông bà mỗi khi có bạn bè thân thiết, chứ không phải là khách khứa chính thức đến dùng cơm tại nhà. Hai bà bận đầu, lúc mới đến ăn cơm nhà này, tôi cảm thấy hơi lúng túng, ngại ngùng, nhưng lần này thì tôi hết sức tự nhiên. Cứ mỗi khi ăn hết một bát cơm, lại thản nhiên đưa bát cho bà xới tiếp. Chú dùng trà ư, dùng thêm một bát cơm nữa chứ. Đôi khi bà còn tươi cười đùa bỡn, ấy thế mà chú cũng ăn thùng nồi trôi chõ đấy chứ, chẳng phải chơi đâu. Tuy nhiên, tối hôm đó, tôi không để cho bà có dịp bông đùa bỡn cợt, vì đang mùa hè, trời nóng bức quá chừng, nên tôi ăn không được ngon miệng lắm. Hết sức rồi hả? Dạo này chú ăn kém trước rồi đó. Thưa không, nếu trời không quá nóng bức, thì con vẫn ăn khỏe như thường. Sau khi chị người làm dọn dẹp bàn ăn, bà lại đem hoa quả và kem đá cho chúng tôi ăn. Chú ăn cho nhiều vào. Tự tay tôi làm đó. Hình như bà phải làm lụm rất ít công việc trong nhà nên bất cứ lúc nào có hứng, bà cũng có thể tự tay tay làm kem đá để mời khách. Tôi làm một hơi hai cốc kem liền. Tiên sinh hỏi tôi, bây giờ thì chú đã tốt nghiệp rồi, thế chú đã định làm ăn gì chưa hả? Ông đã vác một cái gối ra ngoài hàng hiên để lót dưới lưng ngồi dựa người vào cánh cửa kéo. Tâm trí tôi dù sao cũng vẫn còn rộn ràng não nức vì việc vừa tốt nghiệp, nên tôi chưa bắt đầu để tâm lo liệu, tính toán việc làm ăn. Thấy tôi còn phân vân chưa quyết, bà vợ tiên sinh hỏi. "Thế chú có, định ra làm giáo sư không? Thấy tôi chưa trả lời được ngay, bà lại hỏi thêm. Hay là ra làm công chức hở? Cả tiên sinh lẫn tôi nghe hỏi vậy đều phá ra cười. Tôi trả lời bà. Nói cho ngay, con chưa hề nghĩ kỹ đến việc đó. Thực ra con chưa nghĩ mấy đến chức nghiệp. Con thấy thật khó mà biết được nghề nào sẽ thích hợp với mình nhất vì hiện nay con chưa có kinh nghiệm gì về việc đời cả. Có thể là như thế đấy, nhưng chẳng qua vì các cụ ở nhà có tài sản khá, nên chú mới có thể nhờn nhơ đùng đỉnh như thế chứ. Bà đáp lại, chú sẽ chẳng bao giờ dám nhờn nhơ như thế nếu như chú ở vào một hoàn cảnh khó khăn hơn. Dĩ nhiên tôi biết là bà nói đúng. Một số bạn bè của tôi ở đại học đã phải nghĩ đến việc đi tìm chỗ dạy tại các trường trung học trước khi họ tốt nghiệp rất lâu, nhưng tôi lại nói, có lẽ con cũng chịu ảnh hưởng tiên sinh một chút. Thế hả? Bà nói, vậy thì tôi xin can chú đấy. Chú chẳng nên để mình bị ảnh hưởng như thế. Tiên sinh mỉm cười nhăn nhó góp lời, dù có phải là do ảnh hưởng của tôi hay không, tôi cũng chẳng cần để ý. Duy có một điều tôi đã nói mà chú cần phải nhớ. Ấy là làm sao để ông nhà chia cho chú một phần tài sản khá khá, nếu không quyết là sau này chú không sao còn có thể nhờ nơ như bây giờ nữa. Nghe tiên sinh nói, tôi lại nhớ tới cuộc trò chuyện giữa ông với tôi trong căn nhà ươm cây vào đầu tháng năm hôm ấy, khi những bông hoa trịch trục đang đua nở. Và tôi nhớ lại những lời nói nóng nảy của ông trên con đường từ vùng ngoại ô về nhà. Thỉnh thoảng nghĩ lại. Tôi vẫn thấy dường như những lời nói ấy còn vang rội lùng bùng trong lỗ tai, nhưng vì không được biết sự thật về cuộc đời tiên sinh ra làm sao, nên sau đó tôi cũng không bận tâm suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Thưa cô, tài sản của cô và tiên sinh có nhiều lắm không ạ? Tại sao chú lại hỏi như vậy? Con đã hỏi tiên sinh, nhưng tiên sinh không chịu trả lời cho con rõ. Bà nhòi miệng cười, đưa mắt nhìn ông chồng rồi đáp, có lẽ vì chẳng có được bao nhiêu. Nên ông nhà tôi không muốn nói cho chú biết đây thôi. Nhưng con mong được biết rõ là nếu muốn được sống thong dong như tiên sinh thì phải có bao nhiêu tiền để khi về nhà bàn định về việc phân chia tài sản. Con mới biết đường mà nói chứ. Tiên sinh đang đứng nhìn ra ngoài vườn, lặng lặng hút thuốc lá. Tự nhiên là bà vợ một lần nữa lại phải trả lời thay chồng. Chúng tôi chẳng có được bao nhiêu đâu, cũng phải xoay sở bù đầu mới đủ sống. Có vậy mà thôi. Và lại số tiền mà chúng tôi có nào có ăn thua gì đến tương lai chú đâu. Chú phải suy nghĩ chín chắn về nghề nghiệp của mình trong tương lai, chứ không thể ăn không ngồi rồi như tiên sinh được đâu. Tiên sinh quay nhìn chúng tôi, gạt bỏ những lời của bà vợ. Thân này đâu có ăn không ngồi rồi nhỉ? Đêm đó lúc tôi rời nhà tiên sinh ra về thì đã quá 10 giờ một chút. Vì sắp sửa trở về quê trong 2-3 hôm nữa, nên trước khi đứng dậy ra về... Tôi nói đôi lời tạm biệt. Con sẽ không được gặp tiên sinh và cô trong một thời gian. Chắc chú sẽ trở lại Tokyo vào khoảng đầu tháng 9 chứ gì? Bà vợ tiên sinh hỏi. Tôi đã tốt nghiệp rồi, cũng chẳng cần gì phải trở lại Tokyo vào tháng 9. Là lúc mà hè đang nóng như thiêu như đốt. Và lại tôi cũng không nghĩ là mình sẽ kiếm một việc làm sớm sủa vội vàng thế nhưng tôi vẫn nói. Vâng, có lẽ con sẽ trở lại Tokyo vào khoảng tháng 9 ạ. Nhớ giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận nha chú. Chúng tôi thấy có vẻ như mùa hè năm nay sẽ nóng bức ghê lắm. Có lẽ chúng tôi cũng đi nghỉ mát đâu đó, bà nói. Nếu đi, chúng tôi sẽ gửi bưu ảnh cho chú. Cô tính đi đến đâu ạ? Lặng nghe chúng tôi đối đáp từ nãy đến giờ. Đến đây tiên sinh mới nói, vẻ mặt tươi cười. Thực quả đến giờ chúng tôi cũng chưa biết sẽ đi đến đâu nữa. Lúc tôi sắp sửa đứng dậy, tiên sinh chợt hỏi. A mà này! Bệnh tình ông cụ nhà chú dạo này ra sao hả? Tôi đáp là tôi cũng không được rõ, nhưng tôi đoán là thầy tôi cũng được khang kiện vì những lá thư nhà gửi đến cho tôi không thấy nói năng gì hết, nên tôi nghĩ là tình trạng thầy tôi cũng chưa đến nỗi nào. Này, chú đừng có coi thường đấy nhé. Với bệnh trạng ông nhà thì không thể thờ ơ như thế được đâu. Một khi mà phát ra chứng niễu độc thì kể như đi đứt. Tôi chẳng hiểu ý nghĩa mấy tiếng, chứng nếu độc ra làm sao. Thật quả là ông y sĩ mà tôi đã gặp tại quê nhà ngày nọ trong dịp về nghỉ mùa đông đã chẳng đà động gì đến chứng ấy cả. Chú phải để ý thật nhiều, đến ông nhà mới được, bà vợ tiên sinh nói. Một khi chất độc đã ăn lên tới ốc thì chẳng còn hy vọng gì nữa đâu, chú ạ. Chẳng phải chuyện chơi đâu mà cứ nhe răng ra cười như thế nhá. Chẳng có chút kinh nghiệm gì hết nên từ nãy đến giờ... Tôi chỉ biết mỉm cười lúng túng, không nói năng gì được. Mãi sau, tôi mới nói, bệnh tình thầy con thực đã hết đường chữa chạy. Lo lắng cho lắm cũng chẳng ăn thua gì. Bà nhỏ nhẹ đáp lại, nếu chú đã có ý nghĩ buông trôi như thế, thì còn gì mà nói nữa đâu. Bà cúi mặt nhìn xuống, dường như đang nhớ lại thân mẫu ngày xưa cũng đã qua đời vì chứng bệnh tương tự. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy buồn bã xót xa cho số mệnh thầy tôi. Thế rồi tiên sinh đột nhiên quay về phía bà vợ mà hỏi. Shizu này, anh đang tự hỏi chẳng biết rồi ra sau này, em có qua đời trước anh hay không? Sao kia? Sao kia ấy hả? Anh đang tự nhủ, có lẽ anh sẽ chết trước em cũng nên. Hình như đàn bà vẫn thường sống lâu hơn chồng mình thì phải. Có lẽ như vậy vì chồng thường nhiều tuổi hơn vợ, nhưng làm sao mà biết chắc được. Như vậy là đàn ông vẫn thường chết trước vợ, chắc là anh sẽ nhắm mắt trước em chứ gì, có phải vậy không nào? Không, anh ở trong trường hợp đặc biệt mà. Có thực không nhỉ? Thực đấy chứ. trong anh khỏe khoắn mạnh mẽ. Hầu như không bao giờ ốm đau gì hết. Chắc là em sẽ là người chết trước đấy. Mà có chắc vậy không? Dạ, dĩ nhiên là chắc chứ. Tiên sinh nhìn thẳng mặt tôi. Tôi mỉm cười. Rồi ông tiếp lời. Nhưng nếu anh chết trước em thì em sẽ làm gì nhỉ? Em sẽ làm gì nhỉ? Bà vợ tiên sinh ngập ngừng nhắc lại. Trong chốc lát, bà có vẻ sợ sệt dường như đã bất chợt tượng ra cuộc đời bi ai, buồn khổ của mình một khi tiên sinh nhắm mắt lìa đời. Nhưng khi nhìn lên, bà đã sửa lại vẻ mặt. Em sẽ làm gì ư Anh muốn em làm gì nào? Em sẽ chỉ tự nhủ rằng, già hay trẻ, ai cũng một lần chết, mà chẳng biết chết vào lúc nào. Bà nhìn về phía tôi trong khi thông dong cười nói như vậy. Ngay từ lúc hai ông bà bắt đầu câu chuyện riêng đó, tôi đã nhấp nhổm toan đứng dậy ra về nhưng rồi sau lại đổi ý nên ná lưu lại thêm để cùng hai ông bà trò chuyện. Tiên sinh quay ra hỏi tôi, chú nghĩ thế nào? Việc gì chứ việc đoán xem tiên sinh sẽ nhắm mắt trước hay bà vợ ông sẽ qua đời sớm hơn, thực quả không phải là vấn đề mà tôi có thể phán đoán được. Vì thế tôi chỉ mỉm cười và nói, làm sao mà biết được thọ mệnh của mỗi người? Con xin chịu không sao mà đoán được. Chắc chắn thọ mệnh của mỗi người đều được định trước. Bà vợ tiên sinh nói Hẳn là mỗi người ngay từ khi mới sinh ra, trên đời, đã được trời ban cho một số tuổi thọ riêng biệt Chú có biết không? Ông cụ bà cụ của tiên sinh hầu như đã mất vào cùng một lúc đó Thưa, hai cụ qua đời vào cùng một ngày hay sao? Không hẳn là vào cùng một ngày, nhưng hai cụ theo nhau về chầu trời trong một thời gian rất ngắn Điều này thật là mới mẻ, tôi chưa từng nghe biết bao giờ và tôi thấy kể cũng lạ thực Cơn cớ gì mà hai cụ lại qua đời trong cùng một lúc được? Bà vợ tiên sinh sắp sửa trả lời tôi, thì bị ông chồng ngăn lại. Thôi, đừng nói gì về câu chuyện vớ vẩn ấy nữa, chẳng hay ho, lợi lộc gì đâu em. Tiên sinh cầm cái quạt mà quạt phành phạch ầm ý cả lên. Đoạn ông quay lại lần nữa, bảo bà. Shizu này, khi nào qua đời, anh sẽ để lại cho em căn nhà này. Nghe nói bà bật cười. Xin để lại cho em cả ruộng đất nữa chứ. Không được đâu, anh chẳng thể nào để lại ruộng đất cho em, vì đâu có phải là của anh. Nhưng những gì là của riêng anh thì anh sẽ để lại cho em hết. Xin muôn vàn cảm tạ. Thế còn những cuốn sách Âu Tây của anh, rồi ra em biết đem làm gì đây. Có thể đem đến một hiệu sách cũ mà bán lại. Bán những của đó liệu rồi em sẽ lấy tiền mua được những cái gì? Tiên sinh không trả lời câu này, nhưng ông vẫn tiếp tục nói về cái chết của mình một cách hết sức dung dị. Và suốt trong lúc nói về vấn đề này, dường như ông mặc nhiên chấp nhận cái giả định rằng mình sẽ nhắm mắt lìa đời trước bà vợ là một sự thực hiển nhiên. Mới nghe, dường như ban đầu bà còn có ý đưa đẩy, đối đáp với giọng bỡn cợt, nhưng đến lúc này, câu chuyện đã bắt đầu làm cho tấm lòng đàn bà dễ thương cảm của bà thấy xót xa ngột ngạt. Rồi ra, anh còn nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nữa cái câu Khi nào anh nhắm mắt? Khi nào anh nhắm mắt? Lạy trời lạy Phật, xin anh đừng nói đến câu Khi nào anh nhắm mắt nữa, xui xẻo lắm đấy, chứ không hay ho gì đâu. Nói dại đổ xuống sông xuống biển, đến khi nào anh nhắm mắt lìa đời, thì anh muốn em làm điều gì, em cũng xin làm ngay điều ấy. Thôi, chỉ có thế mà thôi, xin cho câu chuyện đó chấm dứt ở đây. Tiên sinh quay nhìn ra ngoài vườn, miệng tùm tìm cười. Tuy nhiên để làm đẹp lòng bà, ông bỏ giờ câu chuyện không nói tiếp nữa. Thấy ở chơi cũng đã quá lâu, tôi đứng dậy ra về. Hai ông bà tiễn tôi ra đến tận cổng ngoài, bà dặn dò: "Chú nhớ để ý đến bệnh tình ông cụ nhà nhé. Thế là tới tháng 9 ta mới gặp nhau." Ông nói. Tôi cúi đầu chào hai ông bà rồi bước ra khỏi nhà. Giữa căn nhà và cổng ngoài có một cây mọc tê cành lá um tùm. Cành cây vươn ra trong đêm tối như thể giơ tay chặn lối tôi đi. Tôi thấy hình ảnh mờ mờ xâm sẫm của đám lá cây bành bồng trước mắt và nghĩ đến những bông hoa thơm phức sẽ đua nở tưng bừng khi mùa thu tới. Tôi tự nhủ mình biết rõ cây này lắm, nó đã trở nên một thành phần không thể tách rời của căn nhà tiên sinh trong tâm trí tôi. Tôi đứng lặng một lát trước cây mọc tê miên man nghĩ, khi mình lại đặt bước trên con đường nhỏ này, thì mùa thu lúc đó đã tới nơi rồi. Đang khi tôi nghĩ ngợi vần vơ như thế, thì ngọn đen ở cổng ngoài bỗng tắt phụt. Dường như vợ chồng tiên sinh đã đi ngủ rồi. Tôi một mình một bóng cất bước ra ngoài đường phố tối om. Tôi không trở về nhà trọ ngay vì còn phải mua một vài thứ trước khi về quê, và tôi cũng cảm thấy cần phần phải đi bộ một chút cho tiêu cơm sau khi đã ăn no căng bụng. Tôi cất bước đi về khu thị tứ Đông Đúc, nơi mà cuộc sống ban đêm vừa mới bắt đầu. Đường phố đầy nghẹt, những người nào đàn ông đàn bà, nào con trai con gái, hình như ai nấy vừa ra khỏi nhà để đi lang thang bắt phố vậy thôi. Tôi chợt gặp một anh bạn ở đại học cũng vừa tốt nghiệp cùng tôi vào hôm ấy. Anh ta cứ nằng nặc lôi kéo tôi cùng đi vào một quán rượu. Tại đó, tôi ngồi nghiệt, ra nghe anh ta trò chuyện luyên thuyên trên trời dưới bể. Câu chuyện anh nói, tưởng như cũng sùi đầy bọt như rượu bia anh ta đang uống vậy. Khi tôi trở về nhà trọ thì đã quá 12 giờ đêm. Trong thư, gia đình tôi có dặn dò tôi khi nào về nhà nhớ mua một vài thứ đem về trước khi rời Tokyo. Vì thế, suốt ngày hôm sau, mặc dù trời nóng bức... Tôi phải phơi mình ngoài nắng để đi ra phố. Sáng hôm ấy, trong lúc ra phố mua các thứ mới, nghĩ đến việc phải len lách trong những đường phố ồn ào náo nhiệt, tôi đã cảm thấy khó chịu, bực mình. Và trong lúc ngồi trên xe điện, lấy khăn tay lau mồ hôi dòng dòng trên mặt, tôi bắt đầu thấy ghét giận cái bọn người nhà quê luôn luôn quấy giày làm cho mình phải mất thì giờ. Tôi không có ý rong chơi suốt mùa hè, không mó tay vào việc gì cả. Đã dự định từ trước một nhật trình mà tôi quyết tâm theo sát một khi về tới quê nhà, tôi đã mua theo một lô sách nhét vào hành lý. Tới hiệu sách Mazuren và định tâm ở lại đó, ít nhất nửa ngày. Nếu cần, tôi lần mò trên tất cả các giá sách từ góc này sang góc nọ để tìm kiếm những cuốn sách quan hệ đến sự thâm cứu bộ môn học thuật của tôi. Trong những thứ mà gia đình dặn tôi mua về, không gì làm tôi bực mình khó chịu bằng cái áo ngắn tay của đàn bà. Người học việc trong cửa hiệu đã vui lòng đem đủ mọi loại áo cho tôi xem, nhưng tôi thấy muốn quyết định chọn lựa cái nào thì thực là quá khó. Lại khổ thêm một nỗi là giá cả chênh lệch khủng khiếp. Những cái áo tôi tưởng là rẻ thực ra giá đắt kinh người, còn những cái tôi cho là đắt thì ngược lại, giá lại rẻ không sao ngờ nổi. Thực quả tôi không sao hiểu nổi vì đâu mà chiếc áo ngắn tay này lại tốt hơn chiếc khác nữa. Bây giờ tôi mới thấy hối tiếc là sao không nhờ bà vợ tiên sinh đi mua hộ mình cho yên thân. Tôi cũng mua một cái vali. Dĩ nhiên là tôi chọn thứ rẻ tiền, làm ở trong nước. Tuy nhiên cái vali này cũng có nẹp sắt bóng lộn, trông thực xinh xẻo, đủ sức làm cho bọn nhà quê phải lắc mắt. Trong thư, mẹ tôi đã dặn dò cẩn thận là nếu như thi đậu, tôi phải mua cái vali nào để có thể nhét đủ mọi thứ vào trong. Khi đọc đến lời dặn dò này, tôi đã phì cười. Tôi không hiểu rõ dụng ý của mẹ tôi, nhưng nói ra, chẳng phải có ý xấu, tôi vẫn thấy lời dặn dò này có vẻ hoạt kê ra phết. Ba ngày sau, tôi lên xe lửa rời Tokyo theo đúng dự định. Khi cáo từ hai ông bà mấy hôm trước, tôi cũng chẳng chú ý gì mấy đến bệnh tình thầy tôi, mặc dù tiên sinh đã báo động từ mùa đông tới giờ. Có điều tôi cảm thấy xót xa cho mẹ tôi, một khi thầy tôi nhắm mắt, vì tưởng tượng đến lúc đó. Tôi đã biết chắc là đời mẹ tôi sẽ hết sức cô đơn. Chẳng biết tự bao giờ tôi đã đi đến chỗ coi việc thầy tôi không còn sống thêm được bao lâu như là một chuyện tất nhiên. Trong một lá thư gửi cho ông anh ở Kyushu, tôi đã nói rằng thầy tôi chẳng hy vọng gì được khang kiện như xưa. Trong một lá thư khác, tôi lại khuyên anh nên về thăm nhà vào dịp hè và nếu có thể, nên tạm rời chức vụ nơi đô hội một thời gian để về nhà thấy mặt thầy tôi trước khi ông cụ nằm xuống. Tôi lại còn đi xa hơn khi viết thêm bằng giọng văn có vẻ cảm động. Bọn mình là phận con cái, phải xót xa cho hai ông bà già, cả phải sống cô quạnh như thế ở miền đồng quê. Tôi hoàn toàn thành thực khi viết thư như vậy, nhưng sau khi viết xong, tôi lại thấy lòng mình thay đổi đi nhiều. Ngồi trong toa tàu, tôi nghĩ ngợi vớ vẩn về tình trạng mâu thuẫn trong lòng mình. Càng nghĩ ngợi lan man, tôi càng thấy lòng mình khinh bạc không vui. Thế rồi tôi nhớ đến hai vợ chồng tiên sinh, và cái buổi tối, hôm tôi ăn cơm cùng với ông bà mới hai ba ngày trước. Tôi nhớ lại lời tiên sinh đã hỏi, hai người chúng tôi, ai sẽ nhắm mắt lìa đời trước chú có biết nổi không? Và tôi nghĩ, hỏi như thế thì bố ai mà trả lời nổi? Và giả như biết được câu trả lời thì tiên sinh sẽ làm thế nào? Bà vợ ông sẽ làm thế nào một khi bà biết được? Có lẽ cả hai ông bà đều có thái độ như thế không hay biết gì. Cũng như trong lúc tôi đang ngồi đây, chẳng biết xoay sở ra sao mặc dù thầy tôi đang gần kề cái chết. Đến lúc này, tôi mới cảm thấy sự bất lực của con người và tính cách vật vờ của kiếp sống.